Tô Hòa biết tình thế nguy cấp, đương nhiên không có khả năng mặc kệ đi xuống, nàng dùng nước gấm rửa sạch xe tay, liền sờ sờ thai phụ bụng, phân biệt ấn mấy cái địa phương. Này! Thai vị bất chính A. Tô Hòa khẽ cắn môi. Thai vị bất chính. Bên cạnh kia bà mụ một cái run run, kia chỉ có bệnh viện mới có thể đủ phá bụng sinh ra xuống dưới A, cái này khẳng định là không được. Đừng xảo! Tô Hòa tức giận mà trừng mắt nhìn kia Hồ thiên thưởng địa Lão bà tử liếc mắt một cái, sợ tới mức kia Lão bà tử một cái run run, lời nói cũng không dám nói. Tô Hòa vội vàng đem hồng thuốc đặt ở một bên, sau đó lấy ra trầm bao, ra tay nhanh như tia chớp, trong ngáy mắt, kim quang hiện lên, đó là vài căn trầm, dừng ở thai phụ trên bụng mặt. Nếu đổi một người khác tới khẳng định không phải, nhưng là hiện tại ở chỗ này, nếu là nàng Tô Hòa, kia nàng liền nhất định phải đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Hiện tại thai phụ trong cơ thể hải tử là hoành, vẫn luôn như vậy tự nhiên là sinh không xuống dưới, mà Tô Hòa chính là muốn ở sinh linh chi khí dưới sự trợ giúp, bài chính thai vị. Nhìn như là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là hiện tại Tô Hòa trong lòng đã có một loạt kế hoạch. Mấy cây châm đi xuống lúc sau, thai phụ dưới thân đổ máu lượng giảm bớt, mà Tô Hòa đôi tay đặt ở thai phụ trên bụng, Vận đủ sinh linh chi khí, không ngừng mà vớt ve, trong bụng hài tử vị trí đang ở một chút biến động. Có biến hóa, Tô Hòa trên mặt cũng là vui vẻ, xem ra vẫn là có khả năng tính. Hào một thời gian, hài tử thai vị rốt cuộc bị bãi chính, xem ra kế tiếp sinh sản hẳn là không có vấn đề. Trên mặt nàng vui vẻ, quay đầu đi phân phó kia bà mụ phía trước, trong lúc vô ý ngó thai phụ liếc mắt một cái, rồi lại lòng nóng như lửa đốt lên. Thai phụ hai mắt tan dã, Mặt như giấy trắng, mắt thấy liền phải tắt thở. Tô Hỏa trong lòng cả kinh. Xem thai phụ bộ dáng này, hiển nhiên là bởi vì mất máu quá nhiều mà sắp không được. Như vậy đi xuống, chỉ sợ liền hài tử sinh hạ tới đều đợi không được. Không được. Tô Hỏa quả quyết nghĩ đến. Nàng hai lời chưa nói, từ hồng thuốc bên trong nhảy ra tới một viên đan dược, kia viên đan dược trình màu đỏ sậm, mặt trên có xinh đẹp đan văn, một cái bình ngọc chung liền thả một viên. Đủ thấy này chân quý. Tô Hòa đem nảy viên đan dược từ bình ngọc bên trong đảo ra tới thời điểm, thanh hương thoáng chốc đôi đầy trong nhà. Trung quanh đứng bà tử, cùng hỗ trợ phụ nữ, đều là thần sắc chấn động, lập tức liền tinh thần phân chấn lên, chính là kia trên giường thai phụ, nghe thấy này đan dược hương, cũng là tinh thần chấn động, đôi mắt có thần nhiều. Mau cầm chén nước uống tới. Tô hỏa vội vàng phân phó. Bên cạnh một phụ nữ có chút ngạc nhiên mà liếc mắt một cái Tô hỏa trong tay đan dược Sau đó nhanh chóng đổ một chén nước gấm lại đây. Tô hòa đem đan dược ném vào trong chén, đan dược dính thủy tức hóa, kia trong chén nước gấm, cũng biến thành một chén trình màu đỏ sẫm nước thuốc, tản ra nồng đậm hồng thuốc. Tô hòa đỡ thai phụ lên, làm nàng một chút một chút uống lên đi xuống. Tuy rằng này đan dược bỏ vào trong nước hòa tan, sẽ có tổn hại một chút dược tính, nhưng này lại là nhanh nhất làm thai phụ thân thể hấp thu này đan dược dược lực phương thức. hơn nữa cho dù có tổn hại một chút dự tính, còn thừa, đối với này thai phụ tới nói, cũng đã đủ rồi dùng, trong đó đại bộ phận, khẳng định đều phải bị kia bụng hài tử hấp thu, có như vậy một phần dược lực, kia bụng hài tử, về sau trưởng thành, nhất định là thiên tư thông minh hạng người. Uống thuốc canh lúc sau, thai phụ tinh thần đầu hiển nhiên là hảo rất nhiều, tan dạy ý thức cũng chậm rãi khôi phục. Nàng biết là tô hòa cứu nàng mệnh, vội vàng cảm kích mà nhìn nàng một cái, Tô Hòa hướng nàng cười, kế tiếp hảo hảo đem hải tử sinh ra đến đây đi. Lại trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, thai phụ rốt cuộc sinh hạ một cái khỏe mạnh béo tiểu tử, kia tiểu tử ra tới đệ nhất thanh khóc nỉ non, vang vọng phòng trong ngoài phòng, cũng hướng mọi người tỏ vẻ hắn thực khỏe mạnh, an một đám người tâm. Đôi tay ôm kia trẻ con, Tô Hòa thân mình có chút run rẩy, bất quá nàng đôi tay lại vẫn là thực ổn. Hắn trên người còn có rất nhiều vết máu, thoạt nhìn cũng là xấu xấu nhưng là tô hòa trong lòng, lại có không giống nhau cảm giác. Kỳ thật nàng trước kia chưa bao giờ cho người ta tiếp nhận sinh, cho nên lần này liền tính trong lòng đã tính toán hảo một phen kế hoạch, lại vẫn là có chút thấp thỏng. Rốt cuộc những cái đó đều là lý luận xuông, mà không phải tự mình thực tiễn quá. Nàng nhìn cái này hữu lực mà đặng cảng chân trẻ mới sinh nhi, lộ ra một cái tươi cười, đây là nàng lần đầu tiên đỡ đẻ hài từ đâu. Kế tiếp, Nàng vội vàng đem hải tử đưa cho bên cạnh hỗ trợ phụ nữ, nhìn các nàng đem hắn bỏ vào nước gấm trong buồn, vì hắn tẩy đi trên người vết máu, sau đó dùng sạch sẽ khăn lông đem nó bao vây lên. Ta đi ra ngoài nói nói tin tức tốt này. Bên cạnh một phụ nữ cũng là vui vẻ ra mặt, vội vàng chạy đi ra ngoài. Bất quá tô hòa chuyện này còn không có hoàn toàn kết thúc, nàng lại cấp thai phụ tiến hành rồi một phen câu lại, lúc này mới xem như hoàn toàn kết thúc. Không bao lâu. Bên ngoài trụ tử ca cùng thai phụ mọi người trong nhà đều vọt tiến vào, nhìn đến trên giường bình yên vô sự lão bà, cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng mà cùng Tô Hòa nói lời cảm tạ Tô Hòa chỉ là mỉm cười nói một câu, không quan hệ, đây là ta nên làm. Sau đó, liền đứng qua một bên. Đại gia vừa rồi tâm đều đề đến gắt gao, hiện tại một đám cũng là kích động đến không được, hoặc là vây quanh ở mép giường, hoặc là quan khăn cái kia tiểu gia hòa đi. Lão sư, tự tử minh tiến đến tô hỏa bên người tới. Tô hỏa vội hắn nói một câu, y lẻ giả nhân tâm. Nếu ngươi muốn tính toán trở thành một cái bác sĩ nói, nhất định phải ghi nhớ điểm này. Tự tử minh cái hiểu cái không, gật gật đầu. Lão sư, ta đã biết. Tô hỏa hơi hơi gật đầu. Tuy rằng nàng biết tự tử minh cũng không có hoàn toàn minh bạch này bốn chữ ý tứ, nhưng là đường hắn trở thành một cái bác sĩ lúc sau, hắn sẽ minh bạch này hết thảy. Xong việc. Thai phụ tỉnh lại lúc sau, tô hòa lại đi cho nàng bắt mạch. Đối nàng nói, ngươi sinh sản trong quá trình từng có xuất huyết nhiều tình huống, tuy rằng ăn ta kia dược, nhưng là đại bộ phận đều bị hài tử cấp hấp thu. Ngươi nếu điều trị không được đường, khả năng sẽ kéo xuống bệnh tanh nhi. Mới thăng cấp vì mụ mụ không lâu nàng nhấp môi cười nói, không có việc gì, ta chính mình không quan trọng, chỉ cần hài tử khỏe mạnh là được. Tô hòa cười, biết đây là một cái mẫu thân tâm tư, liền nói. Hắn sẽ thực khỏe mạnh, hấp thu những cái đó dược lực, hắn về sau sẽ khỏe mạnh hơn nữa thông minh mà lớn lên. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên cao hứng không thôi. Bất quá Tô hỏa vẫn là đưa cho nàng một cái cái chai, này một cái cũng không phải nàng bình thường dùng để trang dược bình ngọc, chỉ là giống nhau bình sứ rốt cuộc bình ngọc quý trọng, nếu là dừng ở người có tâm trong mắt, chỉ sợ nàng một phen hảo tâm, lại muốn hoàn thành chuyện xấu. Tuy rằng bình sứ bảo trì dược tính không bằng kia bình ngọc, nhưng là rốt cuộc không phải trường kỳ bảo tồn, cho nên cũng không ý kiến chuyện gì. Tô Hòa đem bình sứ đặt ở trên tủ đầu giường, đối nàng cùng kia trụ tử ca nói, các ngươi nơi này ta không có nhìn đến cái gì bổ khí huyết dược liệu, quá mấy ngày ta chuẩn bị lên núi đi xem, xem có thể hay không đủ tìm được cái gì hữu dụng dược thảo. Này bình dược chính là bổ khí huyết, ngươi mỗi ngày ăn một viên, này bình dược có 30 viên. Một tháng lúc sau, thân thể của ngươi sẽ hoàn toàn hảo lên. Chu tử ca vẻ mặt kinh hỉ, hướng tới Tô Hòa không ngừng mà không lưng, cảm ơn ngài. Thật sự cảm ơn ngài tiểu thần y dì Hảo, hảo hảo tính dưỡng đi, tốt nhất ăn chút có dinh dưỡng đồ vật, canh gà trứng gà gì đó, có thể làm cho thanh đạm một chút. Tô Hòa đi phía trước không quên nói. Chu tử ca vẻ mặt ngây ngô cười, hiện tại lao bà bình an cùng tân sinh nhi tử chính là hắn lớn nhất hạnh phúc. Hắn liên tục nói, không thành vấn đề không thành vấn đề Tô Hòa lúc này mới rời đi Đối với Tô Hòa vị này ân nhân cứu mạng Chủ tử ca một nhà già trẻ Vốn đang tính toán cho nàng đưa điểm tiền Đem trong nhà tính toán dùng để cái nhà mới một vạn khối đều lấy lại đây Muốn làm tạ lễ Tô Hòa vốn dĩ không kém chút tiền ấy Mà này tiền lại đối nhân ra như vậy quan trọng Tự nhiên là không chịu nói Khuyên can mãi Mới khuyên bảo bọn họ từ bỏ cái này ý tưởng Bất quá sau lại tuy rằng không tiến tiền, cây cột ra lại mỗi ngày đều phải cấp Tô Hòa đưa rất nhiều ăn lại đây, ngay cả Tô Hòa đi kia một ngày, đều cho nàng tác thực nhà mình làm cho đồ vật. Tô Hòa tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cũng thực cảm động. hương dân nhóm loại này cảm kích, thật là phi thường thuần ý. Kế tiếp mấy ngày, Tô Hòa đều tự cấp các thôn dân xem bệnh, bệnh cấp tính không hai ngày liền trị hết, liền tính là những cái đó bệnh mãn tính yêu cầu chậm rãi điều trị. Trải qua tô hòa một phen trị liệu, tuy nói không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mà ở cái này trong quá trình, tô hòa trong tay đan dược, lại bất chi bất giác phát ra đi rất nhiều. Bất quá nàng nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì ra cửa phía trước liền có quyết định này, cho nên nàng sớm liền luyện rất nhiều đan dược đặt ở hỗn độn trong không gian mặt, hiện tại tản mát ra đi những cái đó, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chỉ là muốn mặt sau còn có nhiều như vậy địa phương, nàng mới không có hoàn toàn ăn xài phung phí, chỉ là hữu dụng mới phát. Mấy ngày nay, tự tử minh đều ở đi theo tô hỏa học tập. Tô hỏa hai cái đồ đệ, một cái chính thức một cái lâm thời. Chính thức cái kia đồ đệ liêu cảnh, tuy rằng tuổi không lớn, hiện tại cũng bất quá mới 18 tuổi, nhưng là lại thiên tư thông minh, cơ hộ cùng tô hỏa đã gặp qua là không quên được có đến liều mạng, từ nhỏ liền bắt đầu tôi luyện tuyệt đối coi như là thiên tài. Mà tự tử minh tự nhiên là so ra kém liêu cảnh, hắn bắt đầu học tuổi đại, chỉ nhớ thoai hoa bối thư không dễ dàng, nội tính cũng không có liêu cảnh như vậy cao, nhưng là Tô Hòa vẫn cứ cho rằng hắn cũng coi như được với là một thiên tài, bất quá là nỗ lực hình thiên tài. Hắn tuy rằng không có như vậy cao thiên phú, hắn lại trả giá gấp hai thậm chí nhiều lần nỗ lực, tới đền bù này phân trên lệnh. Cho nên, tự tử minh tiến bộ tốc độ, cũng là phi thường mau. hơn nữa Tô Hòa cố ý vô tình làm hắn tiến hành thực tiễn, hiện tại được đến thành quả, rõ ràng, cũng không phải Tô Hòa cho hắn thượng đệ nhất đường giờ dạy học, cái gì cũng không biết cái kia trung ý thì tiểu bạch rồi. 2.8 không chăm cứu Tự gia thôn bởi vì từ trước đến nay đều không có một cái chính quy bác sĩ, người trong thôn có ai sinh bệnh, cũng bất quá là thượng sau núi đi tìm điểm thảo dược ngao nước uống, tự gia thôn giao thông như vậy không có phương tiện, Nếu không phải cái gì quá không được người bệnh nặng, người trong thôn đều là không muốn đại phí chắc trở đi hoa cái này tâm tư chạy xa như vậy. May mắn tự ra thôn là một hoàn cảnh duyên dáng địa phương, không khí hảo, thủy cũng hảo, thổ cũng hảo, người trong thôn ăn đồ vật đều là nhà mình trung ra tới, tuyệt đối thuần thiên nhiên màu xanh lục vô ô nhiễm môi trường rau dưa. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, hơn nữa mọi người đều là trồng trọt thân thể cũng coi như được với là thường xuyên ở tiếp thu rèn luyện cho nên tiểu bệnh vẫn là rất ít có. Bất quá rốt cuộc là ở một cái không có chính quy bác sĩ hoàn cảnh hạ, tự ra thôn rất nhiều người, ở trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút lao ngon tật, tra tấn bọn họ nhiều năm, rồi lại bởi vì là bệnh mãn tính, sẽ không nguy hiểm cho đến chính mình sinh mệnh, liền không có được đến dùng quá lớn coi trọng. Hiện tại, tô hòa đã đến, thật giống như là mưa đúng lúc. Ở tô hòa nhiều phiên trị liệu hạ, trong thôn mặt không ít người đều hoàn toàn khỏi hẳn. Cứ việc còn có bộ phận người bởi vì ngoan tật khó trừ, thân chung nhiều năm, rất khó tại đây ba bốn thiên trong vòng liền hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là tình huống như vậy, đã làm trong thôn vô số người đều đối tô hỏa mang ơn đội nghĩa. Đến nỗi tô hỏa tâm tình, thực kỳ diệu. Nàng cả người dường như đã vứt lại sở hữu lệnh nàng bực bội đồ vật, cùng nàng làm bạn, chỉ có chung ý thì hề. nàng kia trái tim, cũng ở trong lúc vô ý thăng hoa, một ít đồ vật, bắt đầu tiến hành thay đổi hiện tại không có mấy ngày, tô hòa liền phải rời đi, kế tiếp phương diện này sự tình là yêu cầu nàng cái này đồ đệ tự tử minh tiếp nhận. bất quá hiện tại tô hòa cũng không có giáo tự tử minh bao lâu thời gian, tự tử minh tuy nói phi thường nỗ lực, nhưng lại ở ngắn ngủn mấy ngày nội, y lý thuật bay nhanh manh trướng đạt tới có thể tự mình động thủ nông nỗi, vẫn là không có khả năng. cho nên tô hòa đối hắn dạy dỗ phương thức cũng không phải mỗi tiếng nói cử động, mỗi một chỗ. Đều ở lời nói và việc làm đều mẫu mực Nàng là ở bồi dưỡng tự tử minh tự mình học tập năng lực Như vậy chờ đến tô hòa rời đi lúc sau Tự tử minh cũng có thể tự mình học tập Sẽ không bởi vậy liền không biết làm sao Đương nhiên, loại này tự mình học tập Tự tử minh là không có khả năng liền trưởng thành đến một cái rất cao độ cao Nhưng là đối với cái này liền một cái chính quy bác sĩ đều không có địa phương Đã coi như là phi thường hữu dụng Bất quá châm cứu cái này phương diện học tập, nếu không có người ở bên cạnh dạy dỗ, khẳng định là không được. Bởi vậy, Tô Hòa vẫn là quyết định muốn ở đi phía trước, hảo hảo giáo một giáo tự tử minh cơ bản châm cứu chi thuật. Vì thế, ở đến khám bệnh tại nhà thời điểm, Tô Hòa ở vì các thôn dân trị liệu thời điểm, đều đang không ngừng mà dạy dỗ tự tử minh châm cứu mấu chốt, thấy được thời cơ không sai biệt lắm, liền làm hắn tới thượng thủ. Ta chỉ sợ vẫn là không được đi. Tự tử minh rất là sợ hãi, này châm cứu cùng Trung y đi hay mặt khác phương diện đều không giống nhau, nếu châm cứu huyệt vị có một chút không đúng, liền rất dễ dàng làm ra vấn đề tới. Cùng tự tử minh này nửa cái bác sĩ không giống nhau, xem bệnh người bệnh, nhưng thật ra thập phần mà sảng khoái nói, không có việc gì. Ta ra dày thịt béo, minh hoa tử ngươi cứ việc thượng là được. Không luyện tập luyện tập, về sau như thế nào cho chúng ta này đó các thôn dân chữa bệnh A hiện tại các thôn dân đều đã biết tự tử minh ở đi theo tô hỏa vị này tiểu thần y gì học tập y gì thuật sự tình bọn họ cũng là phi thường chờ mong tự tử minh có thể được đến rất lớn thành quả như vậy bọn họ trong thôn rốt cuộc có thể có được một vị chính quy bác sĩ đúng vậy tô hỏa cũng là cổ vũ mà nhìn về phía tự tử minh cái này châm cứu nếu không luyện tập nói là vĩnh viễn đều sẽ không có thành tựu hiện tại ngươi phải làm chính là bán ra bước đầu tiên mà thôi so sánh với tự tử minh tới nói nàng nhưng thật ra bình tĩnh thật sự cũng không biết là đối tự tử minh tin tưởng vẫn là đối chính mình tin tưởng căn bản liền không lo lắng tự tử minh sẽ làm ra một chút vấn đề tới tự tử minh khẩn trương đến ra vẻ mặt hãn hãn ngẩng mặt nhìn về phía tô hòa thanh âm có chút run nhẹ nhẹ chính là sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề sao vạn nhất vạn nhất ta vị trí không có tìm đúng kia chẳng phải là Tô Hòa xua xua tay, lo lắng cái gì, ta không phải còn ở chỗ này sao? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi xem. Có Tô Hòa những lời này an ủi, tự tử minh cuối cùng là muốn bình tĩnh rất nhiều, không có lại tiếp tục khẩn trương. Hít sâu. Tô Hòa ở bên cạnh nói một câu. Tự tử minh lập tức dựa theo Tô Hòa nói làm, hắn thật sâu hít một hơi, sau đó nhổ ra, tức khắc cảm giác khẩn trương cảm xúc được đến rất lớn giảm bớt. Hơn nữa trong cơ thể hơi thở cũng bình phục rất nhiều, không có phía trước như vậy hỗn loạn. Rốt cuộc, hắn cầm lấy châm. Tự tử minh trên tay châm, cũng không phải tô hòa bình thường thói quen sử dụng kim châm. Hắn dùng, là bình thường trung y thì sẽ dùng cái loại này ngân châm. Bên trong trộn lẫn một ít mặt khác kim loại quý, so với kim châm tới nói, độ cứng muốn cao thượng rất nhiều. Hiện tại tự tử minh còn bất quá là một cái tay mới, kim châm đối với hắn tới nói. Khó khăn quá lớn, chính là giống nhau láo trung ý đi cũng không dám tùy tùy tiện tiện sử dụng kim châm, bởi vì kim châm là từ hoàng kim chế tạo, độ cứng quá thấp, rất khó khống chế, nếu không có kinh nghiệm, chỉ sợ ở trong tay đều không thể đâm thủng làn da. Tô hỏa trình độ tự nhiên là không thể cùng bằng được, mà nàng lúc trước ở học tập thời điểm, chiêu thức ấy kim châm chi thuật, cũng là trải qua hảo một phen khó khăn học tập, mới chậm rãi năm giữ. Rốt cuộc kim châm ở châm cứu thời điểm, so ngân châm hiệu quả lớn hơn nữa, cho nên nàng vẫn là thói quen dùng cái này. Tự tử minh cầm ngân châm, trong lòng không ngừng mặc nghiệm huyệt vị đồ, sau đó dựa theo tô hỏa chỉ thị, tìm đúng vị trí. Hắn cả người đều độ cao khẩn trương lên, thần kinh banh đến gắt gao, ánh mắt nhìn chăm chú trong tay kia ngân châm, cùng hắn đã xác định vị trí. Tìm được rồi sao? Tô hỏa ở bên cạnh hỏi một câu. Ấn. Tự tử minh đáp. Sau đó dùng đầu ngón tay điểm điểm cái kia vị trí, lại có chút không xác định mà quay đầu lại nhìn nhìn Tô Hòa, có chút lo lắng chính mình tìm được cái này địa phương rốt cuộc có phải hay không chính xác. Tô Hòa vừa lòng gật gật đầu, không nghĩ tới, ngươi lần đầu tiên thượng thủ liền nhanh như vậy tìm được rồi vị trí, cũng không tệ lắm. Nàng lời nói còn chưa nói xong, nâng lên mắt thấy đến tự tử minh khẩn trương biểu tình, tức khắc cười ra tiếng tới, ngươi không cần như vậy lo lắng. Khẩn trương làm gì? ngươi đã học không tồi, tự tin một chút. Tô Hòa nói, đối với tự tử Minh tới nói, thật là một liều thuốc trợ tim. Ít nhất, Tô Hòa nói như vậy lúc sau, tự tử Minh thoạt nhìn muốn tự tin rất nhiều. Hảo, hiện tại hạ châm đi. Tô Hòa hướng hắn hơi hơi gật đầu. Tự tử Minh mím môi, rốt cuộc nâng lên trong tay châm. Không biết có phải hay không bởi vì hiện tại hắn tinh thần độ cao tập trung duyên cớ Hiện tại hắn đã hoàn toàn đem tâm thần đặt ở kia căn ngân châm mặt trên, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, ở hắn trong lòng dâng lên. Loại cảm giác này, lại là bất chi bất giác bên trong, hoàn toàn xua tan tự tử minh đáy lòng khẩn trương. Tự tử minh không khẩn trương, châm cứu lên, tự nhiên chính là làm ít công to. Đệ nhất căn ngân châm, thành công ngầm đi. Tự tử minh thở hắt ra, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng giống nhau. Hiện tại, hắn có tin tưởng. Hắn không có chát sai vị trí. Tô hỏa cũng là thập phần vừa lòng, cái này tự tử Minh quả nhiên không tồi. Có này bán ra đi bước đầu tiên, kế tiếp học tập, liền phải đơn giản rất nhiều. Tự tử Minh đã đem nhân thể huyệt vị đồ chặt chẽ nhớ xuống dưới, ở trải qua một phen thực tiễn lúc sau, những người đó thể huyệt vị cụ thể vị trí, ở hắn trong đầu mặt, liền càng thêm rõ ràng. Hiện tại, hắn đầu trung cũng đã xuất hiện một trường rõ ràng huyệt vị đồ. Tô Hỏa đối tự tử minh học tập tốc độ phi thường vừa lòng, chỉ là châm cứu chi thuật bác đại tinh thâm, hiện tại tự tử minh cũng chỉ là học tập tới rồi một ít cơ sở, Tô Hỏa cũng không có quá nhiều thời giờ tới dạy hắn, chỉ có thể rời đi lúc sau, cho hắn lưu lại một ít lý luận thư tịch, làm chính hắn nghiên cứu. Nhưng là hiện tại xem tự tử minh học tập thành quả, chính hắn nghiên cứu hiệu quả, hẳn là rất là không tồi. Hôm nay buổi sáng, Tô Hỏa vẫn cứ là sáng sớm liền, liền dậy mà tự tử mình so nàng lên đến sớm hơn, cái này thập phần hiếu thuận đồ đệ, thậm chí đều đã làm tốt nóng hầm hập bữa sáng, liền chờ tô hỏa lại đây ăn. vừa mới bắt đầu tô hỏa còn có chút không thói quen, nhưng là hiện tại thời gian dài, tự nhiên cũng là tập mãi thành thói quen, đó là thực tự nhiên mà ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hảo hảo mà ăn xong rồi cơm sáng. cái kia cháo còn có thể ngao lâu một chút. ăn xong lúc sau, tô hỏa không quên nói một câu. Tự Tử Minh sửa sờ, sờ đầu, hát hát mà cười, liên tục đáp ứng biết. Cái này, Tô Hoa mới đôi hân nói, trong thôn mặt mọi người, ta toàn bộ đều đã trị liệu quá một phen, tiếp được hai đều là yêu cầu hảo hảo điều trị. Hôm nay không có gì đặc biệt sự tình, ngươi liền tới cửa đi làm một cái thăm đắp lễ, hiểu biết một chút khang phục trình độ, làm một cái bút ký cho ta. Lão sư ngươi không cùng ta cùng nhau sao? Tự Tử Minh lại là có chút hoảng loạn mà nói. Tô Hoa lập tức nói. Ta cùng ngươi làm một trận sao, ta hôm nay còn có khác sự tình đâu, trọng yếu phi thường. Tham đáp lễ đơn giản như vậy sự tình, ngươi có thể làm tốt. Chính là, chính là ta lo lắng tự tử minh lại là tin tưởng không đủ mà nói. Tô Hòa thở dài, kỳ thật tự tử minh học được thật sự không tồi, lại thực có thể chịu khổ nhọc. Nhưng là hắn hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là tin tưởng không đủ, luôn là không tin chính mình năng lực, không tin chính mình có thể làm thành. Long tự tin sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành động năng lực. Tô Hòa nếu không mấy ngày liền phải rời đi, nàng cũng không có như vậy lớn lên thời gian, có thể chậm rãi cấp tự tử minh làm công tác, một chút một chút bồi dưỡng hắn lòng tự tin, nàng hiện tại có thể làm, chính là thanh đao đặt tại trên cổ hắn, cưỡng bách hắn đi làm. Đây là nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp, cũng là nhất hữu hiệu biện pháp. Tô Hòa chọn hôm nay, làm hắn đi làm một cái đơn giản thăm đáp lễ, chính là vì nhanh chóng tạo hắn lòng tự tin. Đương nhiên, nguyên nhân này cũng không phải toàn bộ. Tô Hòa phía trước cũng đã nghe được trong thôn mặt thôn dân nói sau núi có rất nhiều dược thảo, bọn họ ngày thường sinh bệnh, đều là dựa theo lão nhân nói, đến sau núi đi tìm điểm dược thảo tới ngao nước uống, đôi khi vẫn là rất hữu hiệu. Nghe được bọn họ nói như vậy, Tô Hòa liền biết sau núi khẳng định có một ít thiên nhiên sinh trưởng thảo dược, cho nên nàng quyết định lên núi một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì hữu dụng dược thảo. Sau đó làm một cái bút ký, lưu lại. 281 Chu Vân Quả Tô hỏa không có chuẩn bị quá nhiều đồ vật, chính là một cái giỏ thuốc, một cái giữ quốc. Sau đó vô cùng đơn giản một thân trang phục leo núi, liền ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, tự tử Minh còn thực lo lắng mà nói, Lão Sư, trong núi có rất nhiều xài trùng xuất nhập, nghe nói phía trước còn có người gặp Lão Hổ, ngài nhưng nhất định phải tiểu tâm một chút. Tô hòa hai lời chưa nói một cái tắt chụp ở hắn trên đầu mặt, cười mắng, tiểu tử ngươi, còn lo lắng khởi sư phụ ngươi tới, ngươi hôm nay tham viếng, nhất định phải hảo hảo làm. Xem như ta để lại cho ngươi tác nghiệp, đợi chút ta trở về liền kiểm tra. Kỳ thật hai người một màn này thoạt nhìn rất khôi hài. Một cái tuổi bất quá 20 tuổi nữ hài, một cái tuổi mới 18 tuổi nam hài, không sai biệt mấy, nữ hài thoạt nhìn thậm chí so nam hài còn nhỏ. Hai người tuổi tác đều còn nhỏ, nữ Hải lại là dùng như vậy một bộ ông cụ non ngự khí cùng Nam Hải nói chuyện, ở không hiểu rõ người khác nghe được, này một câu một câu lão sư, cùng nữ Hải giáo huấn người nói, lại là có chút khôi hài. May mắn một màn này cũng không có người ngoài nhìn đến, bằng không hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Hòa lại cùng Tự Tử Minh dặn dò vài câu lúc sau, mới rốt cuộc rời đi. Không bao lâu Tự tử Minh cũng có chính mình tân dực dương, cầm nổ tẹp úc, ra cửa. Phía trước cũng đã hỏi lên núi lộ, cho nên Tô Hòa cũng coi như là ngỡ quen đường cũ, theo đường nhỏ, liền dọc theo đường đi sau núi. Sau núi là một cái chưa từng bị khai phá địa phương, đi lộ cũng đều là phía trước tự ra thôn các thôn dân, thế thế đại đại dùng chân bước ra tới, phía trước còn dùng đá phô một chút, nhưng là tới rồi mặt sau, chính là hoàn toàn nguyên sinh thái. Những cái đó lộ đều giấu ở hai bên thật sâu đủi cỏ chung nếu không phải quen thuộc người, còn muốn hảo một phen, mới có thể đủ tìm được lộ. Bất quá như vậy hẻo lánh ít giấu chân người hoàng cảnh, lại vừa lúc thích hợp hoang dại thảo dược sinh trưởng mà không giống như là những cái đó đã khai phá ra tới phong cảnh khu, trên cơ bản nhìn không tới cái gì hoang dại thảo dược. Tô hòa một bên đánh giá hai bên, trong lòng cũng đánh giá, hôm nay ứng cắt vẫn là sẽ rất có thu hoạch. như vậy nghĩ. Trong lòng không cấm nối tiếp xuống dưới lộ trình, phát lên vài phần chờ mong. Tuy rằng trước kia ở Lâm Huyền Thanh trong núi Tiểu Viện tử bên trong, cũng loại có rất nhiều thảo dược, hơn nữa mấy năm gần đây, cũng đều là tô hòa ở xử lý. Sau lại kia dược phố trung bộ phận thảo dược đều bị nhổ trồng đến Kinh Thành, có tô hòa sinh linh chi khí che chở, nhưng thật ra cũng không có đã chịu Kinh Thành ác liệt thời tiết ảnh hưởng, man là mọc khả quan. Chính là nhà mình gieo trồng. Rốt cuộc vẫn là so ra kém bên ngoài hoang dại, trải qua ác liệt hoàn cảnh khảo nghiệm, này đó sinh trưởng xuống dưới hoang dại dược thảo. So với giống nhau nhà mình gieo trồng dược thảo tới nói, dược tính còn mạnh hơn thượng vài phần. Hơn nữa, tô hỏa cũng chờ mong, có thể ở chỗ này tìm được vài cọng quý hiếm thảo dược. Nàng dọc theo đường đi sơn, trên đường dùng dược quốc đảo rất nhiều thảo dược ra tới, sau đó bỏ vào chính mình giò thuốc. Trước kia nàng ở sư phụ trên núi thời điểm. Cũng thật dài làm như vậy, hiện tại tuy rằng hồi lâu đều không có chính mình động thủ, nhưng cũng không có bất luận cái gì ngựa tay, làm lên vẫn cứ là phi thường thuần thủ. Hơn nữa nàng cũng không có hoàn toàn chỉ lo đào dược thảo, cũng vội vã cầm chính mình trong tay cái kia mới tinh nổ kẹp úc, dùng bút, một chút một chút đem kia dược thảo bộ dáng vẽ xuống dưới. Nàng vẫn luôn đi theo sư phụ học tập cầm kỳ thư họa, tuy rằng không thể nói là mọi thứ tinh thông nhưng là muốn đem trước mắt này cây dược thảo hoa sinh động như thật, vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa nàng vì đổi thời gian, mau chóng ở trong thời gian ngắn trong vòng đêm này đó dược thảo thu thập hoàn thành chế thành một cái nổ kẹp ụ. Vì thế mỗi họa một gốc cây dược thảo, đều lào ít ỏi vài nét bút liền phát họa ra bộ dáng cũng không có một chút nhận không ra. Tô hỏa sức của đôi bàn chân kinh người, thân là một cái nơi tuyệt hảo cao thủ. Điểm này lộ đối nàng tới nói tự nhiên đó là không có một chút vấn đề, bởi vậy này một đường đi xuống tới, nàng thế nhưng đều không có nghỉ ngơi quá, chỉ là ngẫu nhiên dừng lại xuống dưới quan sát dược thảo. Hơn nữa nàng tìm kiếm dược thảo thời điểm, đều là một tấc tấc thần thức đảo qua đi, tiêu phí thời gian có thể nói là ngắn nhất, bởi vậy không đến hai ngày thời gian, nàng cũng đã đi khắp ngọn núi này, hơn nữa ở cái này nổ kẻ bức thượng, cũng đã ghi lại hơn trăm loại dược thảo. Cái này nổ kẹp ú, mỗi một giờ đều ghi lại một loại dược thảo, mặt trên có nàng tự mình tay vẽ đồ án, bên cạnh còn lại là nàng dùng tương đối bạch thoại văn tự, đối cái này thảo dược tiến hành rồi ngoại hình miêu tả, sau đó phía dưới, đó là viết loại này dược thảo tác dụng, hoặc là có thể áp dụng với loại nào phương thuốc, hoặc là có cái gì ăn kiêng kỵ dùng địa phương. Mấy thứ này, tự nhiên đều là nơi phát ra với tô hỏa trong đầu, cũng mất công nàng cường hãn trí nhớ chính mình xem qua những cái đó thư tịch cùng loại với bản thảo cương mục linh tinh bên trong ghi lại dự thảo nàng đều bằng vào đã gặp qua là không quên được năng lực tồn trữ ở trong ốc bên trong lúc này đây phải dùng tự nhiên là toàn bộ chuốt xuống mà ra tuy rằng một người lực lượng là hữu hạn nhưng là tô hòa vẫn là muốn dựa vào lực lượng của chính mình vì tự gia thôn nhiều làm một chút sự tình nhiều trợ giúp một ít người hôm nay tô hòa buổi sáng lưu tại trong thôn mặt Cấp các thôn dân kiểm tra rồi một chút thân thể, một ít tất yếu địa phương, cải biến một chút phương thuốc. Sau đó buổi chiều, nàng liền lại con dò thuốc, cầm giữa quốc, còn suy chính mình dốc hết tâm can chi tác nổ tẹp ụ, từng bước một lên núi. Trải qua nàng thần thức điều tra địa phương, trên cơ bản là sẽ không có cái gì để sót, hiện tại bên này trên núi, cũng bị tô hòa đi rồi cái không sai biệt lắm, bất quá nàng vẫn là quyết định muốn đi một ít hiểu lánh hơn nữa hiểm trở địa phương nhìn xem còn có hay không cái gì chân quý dược thảo trước mắt tô hỏa còn chưa tìm được bất luận cái gì chân quý dược thảo nghĩ đến nếu có lời nói cũng tất nhiên là ở huyền nhai vách đá loại địa phương kia tô hỏa bản thân sẽ ngự phong chi thuật muốn ở huyền nhai trên vách đá mặt đi tại một gốc cây dược thảo kia cũng là lại đơn giản bất quá sự tình nay sau núi phía trước chiếm cứ tự gia thôn mặt sau đó là huyền nhai vách đá kia độ dốc là hoàn hoàn toàn toàn 90 độ Từ trên xuống dưới xem, độ cao cũng là phi thường kinh người, phía dưới có lượng lờ mây mù ở phiêu đắng, nhưng thật ra xem không rõ phía dưới lục địa, chỉ là có thể biết được này huyền nhai thật là rất cao, ngã xuống đích xác sẽ chết người thôi. Tô hỏa nhưng thật ra bình tĩnh, đứng ở nơi đó hai lời chưa nói liền nhảy xuống. Nàng chân đạp thanh phong, cả người dường như một mảnh không có trọng lượng lông chim khinh phiêu phiêu mà phi đắng tại đây sơn cốc bên trong nếu không phải nàng kia một thân màu cam thấy được trang phục leo núi mà là một thân váy dài nói ở kia lượn lờ mây mù nhẹ nhàng thanh phong dưới tất nhiên giống như cửu thiên tiên tử mỹ không thể nói tô hỏa chính mình nhưng thật ra không có gì tâm tư ở nàng xem ra này ngự phong mà đi là hết sức bình thường sự tình nàng thần sắc thản nhiên tại đây phiến huyền nhai vách đá mặt trên bay tới thổi đi chính là muốn tìm kiếm đến một gốc cây chân quý dược thảo nàng tìm kiếm quả nhiên không phải không có một chút thành quả. Nhìn đến ở kia một chỗ vách đá phía trên, nho nhỏ một gốc cây thực vật, mặt trên chế vài viên nho nhỏ màu đỏ trái cây, tô hòa ánh mắt sáng lên, lập tức liền phiêu qua đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới, còn có thể đủ tìm được này Chu vân quả. Tô hòa ám đạo, trên mặt lại là vui mừng khó nén. Này Chu vân quả, đừng nói là nhân giới, chính là ngày đó giới, đều rất khó tìm đến, nhưng thật ra không nghĩ tới. Hôm nay Tô Hòa thế nhưng vận khí bạo lẻ, tìm được rồi như vậy một cái thứ tốt. Chỉ là này Chu Vân Quả là tại đây thế gian sinh trưởng này địa cầu linh khí thiếu thốn, hoàn cảnh ác liệt, muốn mọc ra cái gì tiến quả, quả thực là nằm mơ giống nhau sự tình. Này Chu Vân Quả, nhưng thật ra không biết vì sao rơi xuống một viên hạt giống ở chỗ này, Tô Hòa một sờ liền biết, này cây Chu Vân Quả, lại là sinh sôi dài quá hai ngàn năm, mới như vậy một tiểu cây. Rõ ràng nhìn qua chính là hậu thiên tính dinh dưỡng bất lương, kia tiểu nhân đáng thương trái cây, phỏng trừng liền hoàn mỹ Chu Vân Quả một phần ngàn, thậm chí một phần vạn hiệu dụng đều phát huy không ra. Này Chu Vân Quả, nếu là khéo thiên giới cái loại này linh khí dư thừa, thả ngũ hành đủ phúc địa, 999 năm, liền có thể bề trên 9 viên trái cây, chín chính là chí dương chi số, này 9 viên trái cây, mỗi một cây, đều có thể đủ vì dùng người, mang đến hơn 1.000 năm linh lực nếu là chín viên cùng dùng chính là phàm nhân kia cũng có thể đạp đất thành tiên hơn nữa thực lực tuyệt đối là bất phàm như vậy thần kỳ chu vân quả kỳ thật chỉ là dùng dùng ăn phương thức kia cũng là lãng phí hảo một bộ phận dược tính biện pháp tốt nhất cũng chính là hoàn mỹ nhất phát huy ra chu vân quả dược tính biện pháp chính là đem nó làm một vị chủ dược luyện chế thành đan dược vài loại thần đan đều là lấy chu vân quả là chủ dược ở tô hỏa trong không gian mặt Phụ dược trên cơ bản đều là đầy đủ hết, chính là kém như vậy một mặt chu vấn quả. Kiếp trước Tô Hòa biến tìm thiên giới đều không có tìm được, nay một đời nhưng thật ra cơ duyên tới rồi, nhẹ nhàng liền được đến, xem ra nàng những cái đó đan phòng, nhưng thật ra có rơi xuống. Trong lòng vui sướng không thôi Tô Hòa, cũng không có quên mục đích của chính mình. Nàng vươn tay, màu xanh lục sinh linh chi khí, đã thành thực chất, tinh tinh điểm điểm phiêu linh mà ra. Sau đó thấm nhập kia chu vân quả trong cơ thể, này viên huệ vài chu vân quả, tức khắc tinh thần gấp trăm lần lên. Nếu là người khác hoặc là khác tiên thần, tới làm này nhổ trồng sự tình, đều là không có khả năng thành công. Này chu vân trái cây ở là quá mức với mảnh mai, hơi có vô ý liền sẽ chết đi, bằng không cũng sẽ không làm cho cả thiên giới đều tìm không thấy một gốc cây chu vân quả. Nhưng là tô hòa bất đồng, nàng thân là hỗn độn thần thụ, một tay sinh linh chi khí. Chỉ cần đủ lượng, liền có thể làm này chu vân quả trong chớp mắt trưởng thành lên, hơn nữa sẽ không hao tổn một chút dự tính. Chỉ là này yêu cầu sinh linh chi khí quá khổng lồ, tô hòa hiện tại cũng là làm không được, loại này biện pháp cũng chỉ có thể là tưởng tượng, nàng hiện tại, chỉ là đem này chu vân quả từ nó sinh trưởng địa phương, dùng sinh linh chi khí một chút một chút đào ra tới, chưa thương đến một chút dễ cây, chỉnh cây chu vân quả, bao gồm phía dưới căn cần liên đã ở đạm lục sắc sinh linh chi khí bao vây hạ xuất hiện ở Tô Hòa trước mắt, tùy ý mà giãn ra này chính mình cánh lá. Tô Hòa nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, đem nó thu ở trong không gian mặt. Nay Chu Vân Quả ở không gian nội sinh trưởng nếu là vẫn luôn đào tạo đi xuống, trưởng thành một mảnh Chu Vân Quả cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tô Hòa trong lòng cao hứng thật sự, dùng thân thức tiếp tục tìm kiếm một phen, cũng không có phát hiện mặt khác đồ vật bất quá nàng cũng không có tham lam như vậy một chỗ mọc ra chu vân quả đã là không dễ há có thể đuổi hy vọng xa vời mặt khác một khi đã như vậy nàng cũng không có lưu lại khinh phiêu phiêu mà bay đi lên còn chưa tới trên vách núi kia khối đất bằng nàng hơn người trong thay liền đột nhiên nghe được mấy cái đột ngột thanh âm hai tám hai trộm mộ tập nhóm những người đó đối thoại thanh âm chui vào tô hòa trong thay tô hòa thần sắc một ngưng cũng đốn rắc không đúng Lặng yên không một tiếng động mà bay tới huyền nhai phía dưới, đem thân mình nhẹ nhàng rán ở vách đá thượng, tĩnh tâm nghe bọn họ mặt trên đối thoại. Vừa mới nữ hải kia không thấy sao. Một người nam nhân đột nhiên nói, tô hỏa tâm trầm xuống, thần sắc tức khắc nghiêm túc lên, quả nhiên là cùng chính mình có quan hệ. Hình như là không thấy, chúng ta vừa mới đi tìm một vòng, đều không có phát hiện. Một nam nhân khác nói, ta chính là buổi tối tới điều nghiên địa hình đi. Ai cho các ngươi một hai phải sớm như vậy tới? Như vậy vãn, sắc trời đều đen, còn tới giấm cái gì điểm? Hiện tại liền địa phương cũng chưa tìm. Chỗ đâu? Hắn còn ở chắc đâu? Vừa mới các ngươi không phải nói nhìn đến cái nữ hải sao? Chúng ta liền lưu lại cục đá cùng hắn cùng nhau, sau đó chúng ta ra tới tìm nữ hải kia. Thật là, cũng không biết là chuyện như thế nào. Cái kia thôn nhi người không phải giống nhau đều sẽ không đi đến này trong núi đầu tới sao. Nhiều nhất ở bên ngoài đi một chút, lúc này như thế nào liền ra như vậy cái phê ước, có người vào được đâu. Ai biết? Xem kia nữ hải bồi cái giỏ thuốc, chẳng lẽ chính là cái kia trong thôn mặt nói gần nhất mới tới một cái cái gì nghĩa vụ làm nghề y địa người. Hừ, hiện tại những người này, thật đúng là nhảm chán, một người, cũng dám chạy đến nơi đây tới. Xem ra bên ngoài kia chiếc len rổ vợ chính là nàng lạc. Muốn hay không mượn gió bẻ măng. Hắc hắc. Không cần gây chuyện. Nga, đã biết. Xem ra nữ hải kia thật là xuống núi đi. Chúng ta lại qua đi đi. Trời tối phía trước tốt nhất tìm đúng địa phương. Cái kia mộ nghe nói có điểm huyền. Chúng ta phải hảo hảo thăm dò một chút mới được. Khẳng định. Ta mới không nghĩ đem ta mạng nhỏ nhi cấp ném. Ha ha. Đúng vậy nếu không phải bên kia ra như vậy một tuyệt bút tiền thủ lao ta mới hảo hảo đi thôi những cái đó nam nhân thanh âm càng lúc càng xa tô hỏa thân ảnh chậm gì gì mà từ dưới vượt sâu mặt phiêu mặt trên nhẹ nhàng mà dừng ở huyền nhai bên cạnh kia khối trên đất bằng xa xa mà còn có thể đủ nhìn đến đám kia người rời đi bằng dáng vừa mới những người đó đối thoại như vậy trường tự nhiên cũng liền cho tô hỏa rất nhiều tin tức những người này Thực rõ ràng là một đám trộm mộ giả Nay đàn trộm mộ giả Hiển nhiên không phải tay mới Đều là tay già đời Kinh nghiệm phong phú Lần này hẳn là nhận được người nào hủy thác Mới có thể tại đây tự ra thôn tới tìm kiếm cái gì của mộ Vốn dĩ nơi này đã là thuộc về núi sâu Nay trên núi lộ cũng khó đi Hẳn là cũng có phía trước tự tử mình trong miệng Theo như lời những cái đó giá thú Cho nên tự ra thôn người đều là sẽ không dễ dàng đi thân cận quá Nhiều nhất là ở bên ngoài tìm điểm thảo dược linh tinh Phía trước Tô Hòa tại đây trên núi nơi nơi đi tới tìm kiếm thảo dược thời điểm Từ những cái đó hoàn cảnh liền nhìn ra hẳn là không có bao nhiêu người tới Hơn nữa, cho là Tô Hòa ngẫu nhiên phát hiện một chút bị áp đào thảo Hoặc là tựa hồ là bị đào địa phương Nàng lúc ấy không có quá mức với để ý Hiện tại xem ra, hẳn là chính là đám kia trộm mộ tặc ở nơi đó tìm kiếm cổ mộ bởi vì này núi sâu bên trong không có quá nhiều người đi qua. đám kia trộm mộ tặc mới dám tại đây dọ như ban ngày dưới bốn phía mà tại đây núi sâu chung tìm kiếm cổ mộ tung tích. ai biết lại đụng phải tô hỏa ở bên trong tìm thảo dược. tự nhiên mà vậy liền tới đây tìm tô hỏa phiền táo. nếu tô hỏa chỉ là một cái tay chói gà không chặt nữ hài. tại đây trong núi trong lúc vô ý đụng phải đám kia trộm mộ tặc hành tích. loại này đều dám mạo lớn như vậy nguy hiểm trộm mộ người. Giống nhau đều là bỏ mạng đồ đệ, chỉ sợ Tô Hỏa bị đám kia người bắt lấy, liền sẽ bị tới cái đương trường hành hung, phơi thây trong núi. Tô Hỏa phía trước nhưng thật ra vẫn luôn chuyên chú với dược thảo, vẫn là thật sự không có để ý thế, nhưng còn có nhóm người đi theo chính mình, nếu không phải nàng đột nhiên nhanh trí bay đến dưới vực sâu mặt đi tìm quý hiếm dược thảo, chỉ sợ cũng tìm không thấy Chu Vân Quả, cũng bị đụng phải một chút phiền toái. Nay đạo không phải sợ hại vấn đề. Hiện tại nghĩ đến Tô Hoa vẫn là đem giỏ thuốc cùng dược quốc mấy thứ này bỏ vào trong không gian mặt, không một đôi tay, theo những người đó một đường lưu lại hơi thở, theo đi lên. Nhưng thật ra không biết là người nào thuê như vậy một đám trộm mộ tặc tới cấp chính mình trộm mộ, mà này tự gia thôn mặt sau lại có cái gì cổ mộ đâu? Không biết vì sao, ở quá khứ trên đường, Tô Hoa lại là trong lúc vô ý nhớ tới Vũ Hoàng Cửu Châu đỉnh. Này tự gia thôn nếu là thật là Vũ Hoàng hậu người nói. Như vậy ở kia sau núi bên trong sẽ có dấu kiếm Cửu Châu đỉnh của mộ, cũng là có khả năng. Bất quá Tô Hòa vẫn là thực mau áp xuống cái này ý tưởng, cũng có khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều đâu. Từ bắt được kia buồn ghi lại Cửu Châu đỉnh sách cổ lúc sau, này lúc sau tưởng đều là có quan hệ với Cửu Châu đỉnh đồ vật sự tình. Nói không chừng, cái này cổ mộ cũng chính là một cái tầm thường vương công quý tộc cổ mộ. Mặc kệ nhiều như vậy Tô Hoa đều là quyết định ngun trước theo sau nhìn kỹ hăng nói, hiện tại nàng lòng hiếu kỳ đã bay lên tới rồi cực điểm. Không bao lâu, Tô Hoa đi theo đám kia người đi tới trong núi một chỗ, trong đó một cái nhỏ gầy người ngồi sụp trên mặt đất, phi thường chuyên nghiệp, dùng lạc dương sạn vuông góc cắm vào mềm xốp thổ địa trung, thủ pháp thuần thủ, khi nhẹ khi trọng, nắm chắc đến phi thường chi hảo, xem ra không chỉ là tay già đời, càng là một phen hảo thủ. Này lạc dương sạn hiện tại nói đến chính là một loại khảo cổ học công cụ nhưng là nghe nói trước kia chính là một cái trộm mộ tác phát minh nó ngoại hình vì một nửa hình trụ hình xen sát, một đoạn có bính có thể tiếp lớn lên sáp ong côn cao lấy làm này lạc dương sạn hạ vào được càng sâu nó ở sử dụng thời điểm là vương góc xuống phía dưới chọc xuống đất mặt lợi dụng nửa vòng tròn hình trụ sạn có thể đem ngầm bùn đất mang ra cũng dần dần đào ra một cái đường kính ước mười mấy centimet thâm giếng, dùng để dò xét ngầm thổ tầng thổ trước, lấy hiểu biết ngầm có vô cổ đại mộ táng. Liên tính đã trải qua nhiều năm như vậy phát triển, lạc dương sạn thứ này vẫn cứ không có bị khoa học kỹ thuật sở đào thải, so với những cái đó cái gọi là công nghệ cao sản phẩm, này lạc dương sạn, vẫn là sử dụng nhiều. Vì thế, vô luận là quốc gia bộ môn chuyên gia rong chống khua chiêng mà đi khảo cổ đào mộ, vẫn là trộm mộ tập nhóm như ban đêm lao thử lặng yên không một tiếng động mà đi cổ mộ đảo văn vật buôn bán bọn họ sử dụng công cụ đều thoát ly không được này lạc dương sạn cái này nhỏ gây nam nhân đại khái chính là phía trước đám kia dân cư chung theo như lời trộn hắn thực mau đem lạc dương sạn nhắc lên thủ pháp phi thường mau chiều dài ước chừng có vài mễ lạc dương sạn đã bị hắn nhắc lên đứng ở hắn trung quanh kiên nhẫn chờ đợi một đám người lập tức liền vây quanh đi lên Thế nào thế nào? Vẫn là không có cổ mộ tung tích a Mẹ nó, chúng ta đều tại đây trong núi tìm lâu như vậy, như thế nào vẫn là không có nhìn đến kia đồ bỏ cổ mộ tung tích, cái kia thuê chúng ta người nên không phải là gạt chúng ta đi. Có người bắt đầu hoài nghi. Một người khác trực tiếp cho hắn xem thường, ngươi cho rằng ngươi là cái gì phú nhị đại quan nhị đại a Vì sao muốn bắt vài ngàn vạn, còn ra tay chính là 500 vạn tiền đặt cọc lửa gạt ngươi đâu? Chỉ là này cổ mộ vị trí, vì sao chính là tìm không thấy đâu? Muốn nói, kia cô chủ đại khái cũng liền biết một cái cổ mộ đại khái vị trí, cụ thể vị trí bọn họ cũng không hiểu được, mới làm chúng ta này đó muốn tiền không muốn mạng ra hỏa tới tìm kiếm, bằng không bọn họ hà tất nhiều lãng phí kia vài ngàn vạn. Nói được có đạo lý, bất quá bọn họ rốt cuộc là ở tìm cái thứ gì a Nghe bọn hắn y tứ... Giống như chỉ cần đem mộ chung mổ một cái đồ vật mang cho bọn họ là được, mặt khác có thể hay không mang ra tới đều không sao cả. Giống như là cái đỉnh. Ơn, không sai, chính là một cái đỉnh, bọn họ đều nói, mộ chung vô luận là bộ dáng gì đỉnh, vô luận lớn nhỏ, vô luận biểu tượng, chỉ cần là đỉnh, đều cần thiết mang ra tới. Nói cách khác, kia mấy ngàn vạn thuê kim, liền sẽ không đến đông đủ. Đỉnh A, quốc chi trọng khí A. Này bắt được, tấm tắc. Hắc hắc, cục đá, ngươi còn sợ này đó a? Chúng ta trước kia đảo vài thứ kia, liền đủ để ngồi tù ngồi vào đã chết. Nói đến cũng là, ha ha. Này đàn trộm mộ tặc cũng không biết vì cái gì nhiều như vậy nói, bất qua kế tiếp không có gì quan trọng nội dung, đều là một ít nam nhân chi gian nói thêm chọc cười. Xem ra này đó thủ chuột trộm mộ tặc nhóm, là thật sự nhảm chán vô cùng, mới như vậy thích nói chuyện, dịu dít. So chim sẻ còn muốn khủng bố Tô hỏa cũng không có tiếp tục nghe đi xuống Nàng tránh ở một thân cây mặt sau Dấu kín hơi thở Đã xác nhận sẽ không bị bất luận Kẻ nào cấp phát hiện mới an tâm Mà ngốc tại nơi đó Hiện tại trọng yếu phi thường chính là Nàng vừa mới từ đám kia người trong miệng mặt Nghe được, thuê bọn họ người Yêu cầu bọn họ tìm được Chính là một cái đỉnh Tô hỏa hiện tại có thể nói là phi thường xác định Cái này tự ra thôn Hẳn là chính là cái kia thôn trưởng trong miệng theo như lời, chính là chân chính vũ hoàng hậu người, cái này tự ra thôn nốc tại cái này núi sâu bên trong, liền tính như vậy vẫn cùng đều không có rời, chỉ sợ cũng là vì chờ đợi kia sau núi bên trong cựu châu đỉnh. Những người này mục đích, cũng là thuê bọn họ đám kia người mục đích, chính là vì cựu châu đỉnh. Tô Hòa thật sự không nghĩ tới, từ chính mình phát hiện kia buồn sách cổ, thấy được những cái đó phiên dịch lại đây văn tự lúc sau. Mặt sau phát hiện một loạt sự tình, giống như là có một con vô hình tay ở thao túng giống nhau, mới có kế tiếp như vậy một loạt vô luận như thế nào đều cùng Cửu Châu Đỉnh có quan hệ sự tình. Tự gia thôn, trộm mộ tặc, cổ mộ, Cửu Châu Đỉnh. Chỉ là không biết, nghe nói này Cửu Châu Đỉnh là có chín chỉ, kia chẳng lẽ toàn bộ đều tại đây sau núi khả năng tồn tại cổ mộ bên trong. Nghĩ đến vẫn là khả năng không lớn. Tô Hòa thực mau liền nhớ tới kia quyển sách mặt trên ghi lại đồ vật, đó là kiểu châu đỉnh trước mắt đang ở chấn áp kiểu châu cũng chính là toàn Trung Quốc. Cái này địa phương, hẳn là chỉ có một con kiểu châu đỉnh, mặt khác tám, nói không chừng cũng là ở địa phương nào cất giấu, sau đó có người nào, ở bảo hộ. Cái này địa phương thời cổ là gọi là gì tới? Tô Hòa không tra quá cái này, tự nhiên cũng liền không biết, xem ra nàng vẫn là muốn quá một lát lên mạng đi cha cha. Hiện tại, vẫn là đi theo này đàn trộm mộ tặc lại nói. Lúc này, trộm mộ tặc nhóm trung gian đột nhiên có người đột phát kỳ tưởng nói một câu. Thời cổ không phải cũng lưu hành thiên táng sao. Có thể hay không ở chúng ta vừa mới đi qua kia huyền nhai bên cạnh. Có khả năng. Hắn ý tưởng, thực mau được đến ứng hòa. 283 của mộ. Nay trong núi, nhiều như vậy địa phương đều không có tìm được cái kia cái gọi là huyệt mộ tung tích. Liền trước kia tới nói kia chính là trước nay đều không có phát sinh quá sự tình. Bọn họ từng vào cổ mộ nhiều như vậy, chính là lại khó tìm mộ, bọn họ cũng có thể đủ phi thường nhanh chóng ở vài lần kiểm tra lúc sau, chiêu đến cái kia mộ, nhưng là hiện tại, bọn họ nhiệm vụ chung cần thiết tìm kiếm đến cái kia mộ, quả thực chính là ở vô tung tích. Nếu không phải còn có mấy ngàn vạn thuê kim ở nơi đó, bọn họ thật sự sẽ cho rằng nơi này căn bản không có cái gì của mộ, chẳng qua là người khác một cái vui đùa thôi. Vừa mới người kia nói làm cho bọn họ đều sáng lập ra tân ý nghĩ, bọn họ lúc này mới đột nhiên phát giác, nguyên lai like bọn họ thế nhưng vẫn luôn đều xem nhẹ bên kia như vậy thấy được một cái huyền ngai. Đi, qua đi nhìn xem. Này nhóm người hai lời chưa nói, liền hướng tới huyền ngai bên kia đi qua. Tô Hòa nhẹ nhàng một túng, nhảy lên thân dựa vào kia cây thượng, dùng nông đậm cánh lá che đậy chính mình thân hình, cẩn thận mà ẩn nấp hơi thở. Sau đó ở không có bị bất luận kẻ nào phát hiện dưới tình huống, nhìn đến đám kia người đều đã đi xa. Huyền ngay. Tô Hòa giản lược hồi tưởng một chút, nàng vừa mới ở vách đá thượng tìm kiếm quý hiếm dược thảo thời điểm. Thật là trong lúc vô ý thấy được một cái thiên nhiên hình rung động, nàng hướng bên trong nhìn một chút, đều là đen như mực một mảnh. Nàng cũng không có quá cảm thấy hứng thú, ngó hai mắt, liền rời đi. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này cửa động, Hẳn là chính là cái kia cổ mộ nhập khẩu. Nhập khẩu nếu là tồn tại, như vậy đám kia người tìm tới nơi này, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô hỏa đợi một chút, mới theo qua đi, lúc này, huyền ngai bên cạnh đứng mấy nam nhân, bọn họ ngồi sổm trên mặt đất, thấp giọng trò chuyện thiên, nhưng là thời khắc đều phi thường cảnh giác mà nhìn chung quanh. Đây là ở theo dõi, xem ra đám kia người là tìm được nhập khẩu, hiện tại đều đã đi vào. Tô Hòa hiện tại cũng không có gì ẩn thân thuật thủ thuật che mắt linh tinh tới giấu kín chính mình thân hình, nên ngang mà từ đám kia nhân thân trước lập tức qua đi, liền chỉ có thể đủ vòng tới rồi một cái khác địa phương, ngự phong phi hành, trực tiếp từ phía dưới quá khứ. Sơ đến cửa động, Tô Hòa dán ở vách đá thượng, trước dùng thần thức dò xét đi vào, xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm lúc sau, mới theo đi vào. Cái này cửa động thoạt nhìn rất là nhỏ hẹp, nhưng là tiến vào lúc sau. Lại là có khắc động thiên, đặc biệt là ở trải qua một cái thiên nhiên hình thành hang động đá vôi hình thật lớn mê cung, xoay quanh thẳng hạ lúc sau, tiến vào một chỗ, thình lình chính là cổ mộ mộ môn. Cái này thật lớn mê cung, đối với tô hỏa tới nói tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì, nàng thần thức đảo qua, liền biết nên đi như thế nào. Nhưng thật ra không biết những cái đó trộm mộ tặc là dùng biện pháp gì đi qua đi. Tô Hòa thế nhưng cũng không có ở cái này thật lớn mê cung trùng, phát hiện đám kia người tung tích. Xuyên qua cái kia cao lớn, mặt trên điêu khắc rất nhiều kỳ kỳ quái quái hình như là đồ đẳng giống nhau đồ án, mộ môn, đó là một cái thật lớn mộ thất. Tô Hòa liền ở chỗ này, phát hiện đám kia trộm mộ tặc tung tích. Tô Hòa giấu ở mộ môn mặt sau, dùng thần thức quan sát đến đám kia người. Bọn họ hiện tại, tựa hồ đang ở dối giắm này cái thứ nhất mộ thất bên trong vật bồi táng. Đều nói, cho các ngươi trước đường đụng mấy thứ này. Trong đó một thanh âm có vài phần tức muốn hộp máu mà nói, các ngươi không cảm thấy, này một đường lại đây quá thuận lợi sao. Chúng ta trước kia đi những cái đó cổ mộ, thân phận căng nặng, cái nào không phải nhiều phiên hiểm khó, cựu tử nhất sinh mới ra tới. Nhưng phía trước không phải có một cái mê cung sao. Trong đó một thanh âm có chút ủy khuất mà nói, lão đại, ngươi xem mấy thứ này. Phong tới bên ngoài đi kiếp nhưng đều là giá cả hơn một ngàn vạn đồ vật ta. Nếu chúng ta đều mang đi, còn lo lắng cái gì thuê kim vấn đề. Đến lúc đó có thể liền cái kia đỉnh đều một hơi nhận lấy. Người này bắt đầu thanh âm vẫn là có điểm sợ hãi rụt rè, nhưng là nói đến mặt sau, đó chính là hào khí muôn vạn Mặt khác không ít người, đều bị hắn nói được ý động. Lúc này, làm lão đại người này, cũng không có mở miệng nói chuyện. Làm một cái trộm mộ tặc. Đó chính là đem đầu treo ở đai lưng thượng việc, tuy rằng lợi nhuận đại, nhưng nguy hiểm cũng đại a. nói không chừng khi nào liền chết ở cái nào huyệt mộ bên trong, hoặc là bị bắt lại ăn lao cơm linh tinh. Hắn có thể an toàn mà sống tới ngày nay, không vì cái gì khác, chính là bởi vì hắn thập phần cẩn thận. Đã từng có người cười nhạo hắn là nhát gan, nhưng là lúc trước cái kia cười nhạo người của hắn đã chết, hắn lại vẫn cứ tồn tại, chuyện này, cũng đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hiện tại hắn cũng sở không chuẩn, nhiều như vậy đồ vật bai ở hắn trước mặt, theo lý mà nói, bọn họ đều hẳn là nhận lấy mấy thứ này tới, chính là hắn chính là ẩn ẩn có một loại dự cảm, này hết thảy vô luận là cái gì, đều quá không thích hợp nhi. Hắn nhóc môi không nói gì, mày gắt gao nhăn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì phán đoán. Lúc này, bọn họ bên trong, rốt cuộc có một cái nhịn không được, hướng tới vài thứ kia vươn tay. Người này còn xem như tương đối chuyên nghiệp, mang lên một bộ bao tay, sau đó thật cẩn thận mà đem một cái bình gốm lấy ở trong tay, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay cái này thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng kỳ thật sang quý thả giá trên trời bình gốm, trong mắt tức khắc tuân ra tham lam qua mang, đôi tay đều ở nhịn không được run rẩy. Cái này bình gốm, đại biểu chính là quần quật không dứt tiền tài a. Hắn phát giác chính mình tay run đến lợi hại hơn. Ngũ tử, ngươi làm sao vậy? Lão đại nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái hỏi. Ta hắn hướng tới lão đại nâng lên mặt, phía trước nhan sắc còn phi thường bình thường mặt, lúc này một mảnh đen nhánh, cặp mắt kia cũng là tan ra không ánh sáng, dường như tùy thời đều có khả năng buông tay rời đi giống nhau. Ngũ tử, lão đại kinh hãi, ngươi làm sao vậy? Kia ngũ tử đôi tay vẫn cứ ở run, hắn tối đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai hai tay của hắn cũng không phải bởi vì kích động ở phát run. Mà là bởi vì đôi tay vô lực. Frank. Trên tay hắn vô lực, vừa trượt, trong tay bình gốm tức khắc rơi trên mặt đất, trực tiếp quăng ngã toái, rớt đầy đất. Hắn mở ra tay, đôi tay kia, liền tính là đeo thật dày bao tay, vẫn cứ là một mảnh đen nhánh. Những người khác đều là kinh hãi, trong lòng sợ tới mức không được. Ngũ tử đem bao tay hái được xuống dưới, mới phát hiện chính mình đôi tay, đã hắc đến cùng than dường như... Hắn nhìn nhìn nát đầy đất cái kia bình uổng, phát hiện mặt trên ẩn ẩn lục u u quang. Ngũ tử trước mắt tối sầm, hoàn toàn ngã xuống, thân thể hắn cứng đờ, kia màu đen cũng nhanh chóng lan tràn hắn toàn thân, toàn bộ cũng chưa hơi thở. Hắn đã chết. Ngũ tử, một cái cùng Ngũ tử quan hệ đặc biệt người tốt đôi mắt đỏ lên, lập tức liền muốn xông lên đi. Lao đại vội vàng một phen kéo lại hắn, thấp giọng quát, kia mặt trên có đầu. Đừng đụng. Bị lão đại như vậy một giống, người này thần trí tốt xấu là thanh tỉnh rất nhiều, vẫn cứ là bi thương mà nhìn ngã trên mặt đất đã trúng độc chết đi ngũ tử. kia lão đại nhìn chung quanh một chút chung quanh, vẫn chưa nhìn đến thứ gì, ngắm lại, cho dù có, kia hắn cũng không dám lấy, ngũ tử chính là một cái thật lớn giáo hấn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài, chúng ta tiếp tục vào đi thôi, đợi chút, nhất định phải cẩn thận một chút, không cần tùy tiện chạm vào nơi này đồ vật Ngũ tử chính là cái giáo hấn. Đã biết sao? Kia lão đại. Ngũ tử liền mặc kệ sao? Có người bi thương hỏi. Lão đại thanh âm trầm thấp, cũng là vì ngũ tử tử vong phi thường thương tâm. Hắn nói, ta cũng tưởng giúp đỡ thu thập ngũ tử di thể, nhưng là hiện tại hắn toàn thân đều là độc. Chúng ta cũng không có gì tiện tay đồ vợ, cũng chỉ có thể làm ngũ tử hiện tại nơi này nốc. Đợi chút chúng ta ra tới lúc sau, lại đến mang theo ngũ tử rời đi đi. Đại gia cũng đều biết, lão đại kỳ thật đối ngũ tử cảm tình cũng rất sâu, hiện tại ngũ tử đã chết, lão đại mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng là đáy lòng nhất định cũng thực thương tâm đi. Bọn họ cũng cảm xúc hạ xuống, không nói thêm gì, tiếp tục hướng bên trong đi. Lúc này đây, bọn họ nơi trốn đều biểu hiện đến phi thường cảnh giác, chỉ cảm thấy cái này cổ mộ bên trong nơi nơi đều là nguy cơ, không dám tùy tiện động thủ. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú trộm mộ tác Phía trước là nổi lên khinh miệt chi tâm, hơn nữa lại là bởi vì tham lam, mới làm ngu tử bỏ mạng ở nhập khẩu kia cái thứ nhất mộ thất bên trong. Nhưng là kế tiếp bọn họ thời khắc cảnh giác, cũng cũng không dám nữa khinh thường cái này của mộ, bên trong đồ vật càng là cái gì cũng không dám chạm vào, rốt cuộc liền tính là tiền tài cũng không có chính mình mạng nhỏ quan trọng. Ở bọn họ loại này cẩn thận dưới, kế tiếp nhưng thật ra thật sự không có lại tổn thương bất luận cái gì một người liền đã tới rồi tận cùng bên trong chủ mộ thất. Tô Hòa vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, cái kia ngũ tử dối tay đi lấy cái kia bình gốm thời điểm, nàng liền biết muốn tao. Nhưng là nàng trong lòng cũng không có quá lớn cảm giác, nàng cũng là tiếp xúc đồ cổ người, đương nhiên biết này đó trộm mộ tặc, đều là một đám không có đạo đức tiêu chuẩn người, vì tiền tài, hư hao không biết nhiều ít chân quý đồ cổ, thậm chí còn đem này đó đồ cổ đều bán được nước ngoài đi. Phong tới trước kia, Vậy cùng hán gian không có gì hai dạng, Tô hỏa tự nhiên vẫn là không mừng. Liền chính mình dân tộc cùng quốc gia đều từ bỏ người, kia cũng không xem như cá nhân. Nàng đã sớm phát giác tới cái kia bình gốm mặt trên đổ một tầng nước thuốc, cũng không biết là cái gì độc vật, thế nhưng độc tính lớn như vậy, liền tính là mang như vậy hậu bao tay, độc tố vẫn cứ thẩm thấu đi vào, làm cái kia ngũ tử độc phát thân vong, có thể thấy được này bá đạo trình độ. Kế tiếp Nàng một bên đi theo đám kia trộm mộ tạc mặt sau, một bên hướng tới phía trước hành tẩu, tùy thời đều mở ra thần thức, dọc theo đường đi tự nhiên cũng không có gặp được cái gì vấn đề. Rốt cuộc đi tới chủ mộ thất. Đây là một cái thật lớn hình tròn địa phương, tô hòa tại hậu phương tinh tế vừa thấy, mới phát hiện trên mặt đất cư nhiên là một cái thật lớn lượng nghi đồ án. Chỉ là cái này lượng nghi đồ án cũng không có dùng hắc bạch sắc tới phân chia, chỉ là luôn có có một cái tuyến. Hơn nữa có lưỡng nghi nơi chỗ, đều là phi thường không chấp mắt địa phương. Nàng cũng không có bước vào cái này chủ mộ thất, chỉ là đứng ở bên ngoài. Tấm tắc, kế tiếp, xem ra lại là một hồi tai nạn. Tô Hòa đứng ở bên ngoài, có chút vô tâm không phổi mà nghi đến, căn bản liền không có lo lắng cho mình trước mặt mấy người này thực mau sẽ chết đi. Liên ở cái kia lưỡng nghi trận trung gian, là một cái đài cao, mặt trên, bãi một cái thạch quan. Yên tĩnh thạch quan phía trên, điều khác kỳ quái đồ án, như là thời cổ hiến tế tình cảnh. Hai tám bốn quan trung đỉnh, đỉnh thượng nhân. Đi lên nhìn xem. kia láo đại trầm giọng nói. Một đám người chung, liền đi rồi một người đi ra ngoài, trầm rãi, hướng tới kia trên đài mà đi. Nay dọc theo đường đi, hắn đều không có chạm vào bất luận cái gì cơ quan. Lúc này trung quanh phi thường bình tĩnh, nhưng là loại này bình tĩnh lại cho người ta một loại trong lòng phát mau cảm giác. Giống như, có cái gì, liền phải đã đến. Lão đại, đi ra ngoài dò đường người kia, quay đầu lại. Kia lão đại trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là nói, khai quan. hắn bên người thực mau liền vài người qua đi hỗ trợ, không bao lâu, liền đem kia trầm trọng thạch quan cái nắp, cấp mở ra. Thạch quan bên trong xuất hiện, cũng không phải bọn họ tưởng tượng mộ chủ thi thể, mà là một cái thanh hắc sắc đồng thao đỉnh. Phía dưới phô một ít gấm vóc, nguyên bản ánh sáng như thân, nhưng là ở tiếp xúc đến không khí khoảnh khắc, liền nhanh chóng tiêu tán mai một. Một đám người tức khắc đều bị hoảng sợ. Lão đại! Bên trong có cái đỉnh. Có người quay đầu lại đi theo bọn họ Lao đại nói. Lão đại trên mặt vui vẻ, cũng không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra, chính là nó. Mau, Nâng ra tới. Hắn nói, cũng muốn đến kia thạch quan bên cạnh đi lên. Tô Hòa đứng ở mặt sau nhìn đến bọn họ động tác, hơi hơi nhíu mày, tức khắc có chút muốn đi ra ngoài, thứ này, cũng không thể làm cho bọn họ tùy tiện lấy đi. Có người hướng tới kia đồng theo đỉnh vươn tay, đầu ngón tay vừa mới chạm vào khoảnh khắc, mộ thất bên trong, tức khắc một trận đất rung núi chuyển. Sa ở tự gia thôn thôn trưởng trong nhà, vốn dĩ ngồi ở tiểu viện nhi bên trong, nhàn nhã mà phơi thái dương thôn trưởng, tức khắc mắt mạo tinh quang, kia nghiêm nghị lạnh tấu xương ánh mắt. Làm hắn cả người khí trước, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Không biết ra sao phương bọn chuột nhắt. Hắn khẽ quát một tiếng, hơi hơi nheo lại đôi mắt, đáy mắt toát ra vài phần sắc ý. Thức mau, hắn nhắm mắt lại, trầm tâm thần. Đến nôi hắn hiện tại là đang làm cái gì, cũng cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Cổ mộ bên trong, một đám người đều bởi vì bất thình lình đất rung núi chuyển mà đứng thẳng không xong. Tô hòa rán ở trên vách đá. Ổn định chính mình thân hình, chầm hạ tâm thần tinh tế cảm thụ một phen, mới phát hiện này căn bản là không phải cái gì động đất, mà là một cổ năng lượng sóng. Mà cái kia trung tâm, đúng là phía trước thạch quan. Sắc thực mà nói, là thạch quan trung đồng thao đỉnh. Hoặc là, chúng ta có thể xưng nó vì cửu châu đỉnh. Mẹ nó, như thế nào đột nhiên động đất. Kia lão đại chửi nhỏ một tiếng, cuốn quyết tránh thoát một khối từ trên trời giáng xuống cục đá. Miễn đi vỡ đầu chảy máu hậu quả. Trên đầu không ngừng có đá vụn rơi xuống xuống dưới, này đàn trộm mộ tập trung, ngẫu nhiên sẽ có người động tác khờ tiệp, bị tập trung trên người chỗ nào đó, tuy rằng không có quá lớn thương tổn, nhưng cũng xem như treo màu. May mắn này cổ mộ còn xem như kết cấu tương đối vấn đề, tại đây chàng thình lình sẽ ra động đất bên trong, cũng không có sập, vẫn cứ bảo trì chính mình nguyên trạng. Trong đó một cái trộm mộ tặc quay đầu lại nhìn thoáng qua thạch quan trung đồng tàu đỉnh, người này thế nhưng đều tới rồi loại này thời điểm, cũng không có quên này liên quan đến tiền tài quan trọng đồ vật, nhưng là này vừa thấy, lại là sợ tới mức hồn phi phách tán. Lão! Lão đại! Hắn gần như hoảng sợ mà lạnh giọng hô một câu. Trộm mộ tặc lão đại cao mày có bực bội mà quay đầu lại, như thế nào? Hai chữ vừa mới toát ra miệng, hắn thanh âm lập tức đã bị bóp lấy. Một đám người chờ, hoảng sợ mà nhìn cái kia phía trước bình tĩnh mà đặt ở thạch quan bên trong, lúc này lại từ từ mà bị một cổ vô danh lực lượng nâng phiêu lên đồng tàu đỉnh. Ở cái này đồng tàu đỉnh bay lên khoảnh khắc, trung quanh động đất, cũng đình chỉ. Hết thẻ quay về bình tĩnh, trừ bỏ kia đầy đất đá vụn, cùng trước mặt nổi lơ lửng này đồng tàu đỉnh, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Đều tới rồi cái này thời khắc. Này đàn trộm mộ tặc như thế nào sẽ không rõ, vừa mới kia nơi gọi động đất, liền cùng trước mặt cái này thần bí đồng thao đỉnh có quan hệ. Người nào vọng sấm cấm điện. Một cái trầm thấp giản nua thanh âm, đống nhiên vang lên, tại đây mộ thất bên trong, kinh tới rồi một đám người chờ. Đứng ở mặt sau tô hòa những mày, như thế nào đống nhiên cảm thấy, thanh âm này có điểm quen tai đâu. Ngay sau đó, nàng cái này cảm giác được đến chứng thực. kia đồng thao đỉnh trung. Ở một chúng trộm mộ tặc hoảng sợ ánh mắt bên trong, đột nhiên nổi lên bạch quang, một cái nửa trong suốt màu trắng thân ảnh liền xuất hiện ở kia đồng thao đỉnh phía trên. Bất quá chỉ có nửa người trên, thật giống như khoa học viễn tưởng điện ảnh bên trong hình chiếu giống nhau. Nhưng là, nơi này là mấy ngàn năm trước của mộ, giờ này khắc này nơi này xuất hiện loại đồ vật này, hiển nhiên chính là không bình thường. Mau, đi. Lão đại đồng tử bỗng nhiên mục chặt, đột nhiên quát khẽ một tiếng tức khắc đem bên người một đám huynh đệ liền cấp cả kinh hoàn hồn. Trộn mộ tặc lão đại thanh âm làm cho bọn họ hoàn toàn phản ứng lại đây, cũng ít liền hướng tới mộ thất bên ngoài hướng. Tiên lại quan trọng, cũng không kịp mệnh a. Chính là, ở bọn họ trước mặt, kia chủ mộ thất tùy tiện sướng cửa, lại bỗng nhiên giáng xuống một đạo cửa đá, hoàn toàn chặn sinh lộ. Bọn họ tiến lên, lại chỉ có thể đủ đụng phải kia nói rắn chắc cứng rắn cửa đá, trong lòng tức khắc một trận tuyệt vọng Tức giận mắng thanh thấp chú thanh hết đợt này đến đợt khác, trộm mộ tặc lao đại lúc này lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Hắn xoay người, nhìn về phía kia phiêu phù ở giữa không trung thân ảnh, cắn răng, nói một câu, người muốn thế nào? Tô hỏa ở cửa đá bên ngoài, có chút ngạc nhiên. Vốn dĩ ở nhìn đến đám kia trộm mộ tặc lao tới thời điểm, nàng còn ở rồi răm rốt cuộc muốn hay không ngăn lại bọn họ thời điểm, đột nhiên một đạo cửa đá liền từ trên trời giáng xuống. Đem đám kia trộm mộ tặc nhốt ở bên trong, cũng đem nàng nhốt ở bên ngoài. Ai? Nàng thở dài, bất đắc dĩ, chỉ có đem thần thức thăm đi vào, quan sát bên trong đã xảy ra hết thảy. Còn có, cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, không phải tự ra thôn thôn trưởng sao. Tô Hòa ánh mắt có chút mơ mịt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết đã xảy ra cái gì. Nàng phía trước ở kia trong thôn mặt gặp được kia thôn trưởng thời điểm. Sớm đã xác định hắn bất quá là một cái ở bình thường bất quá người, như thế nào hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở kia đỉnh trung, vẫn là lấy như vậy một cái hình tượng đâu. Không sai, vừa mới phiêu phù ở kia đồng thao đỉnh thượng nửa trong suốt thân ảnh, đúng là thôn trưởng đại nhân. Bất quá trừ bỏ diện mạo tương thông, hai người khí chất linh tinh, lại là kém khá xa. Kia thôn trưởng đại nhân ăn mặc một mạc, tươi cười cũng là ôn hòa, chính là một cái lại bình thường bất quá nông thôn lão nhân hình tượng chúng sinh muôn nghìn bên trong, cũng không thu hút. Nhưng là, kia thân ảnh, lại là một thân màu trắng trường bào, râu tóc bạc trắng, từ trên xuống dưới đều lộ ra một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Kia một đôi sắc bén đôi mắt, cùng dường như ra khỏi vỏ lợi kiếm, binh qua gặp nhau, chẳng phá hết thảy. Cái loại này bệ nghĩ, cao cao tại thượng ánh mắt, hiển nhiên sẽ không xuất hiện ở một sơn thôn nhỏ thôn trưởng trên người. Như vậy, chẳng lẽ bên trong người kia... Chỉ là diện mạo cùng tự gia thôn thôn trưởng giống nhau, trên thực tế cũng không phải một người. Này đó ý tưởng ở tô hòa trong đầu nhanh chóng hiện lên, thực mau biến mất tung tích. Hiện tại quan trọng là, tình huống bên trong. Ở trộm mộ tặc lão đại trầm ổn hỏi ra câu kia ngươi muốn thế nào lúc sau, phiêu phủ ở giữa không trung thôn trưởng lại là miệt thị cười. Bọn đạo trích bọn chuột nhắt, còn dám vọng sấm ta vũ hoàng chi mộ. Nạc mệnh tới. Thôn trưởng gầm lên một tiếng. Trung quanh tức khắc lập loè khởi che trời lấp đất màu xanh lá lợi mang. Những cái đó lợi mang, điên cuồng thổi quét mà đến, dừng ở trên người, đó là một cái miệng vết thương. Một đám trộm mộ tặc tại đây che trời lấp đất màu xanh lá lợi mang chung chật vật bất ham, trộm mộ tặc lao đại càng là một chút hoảng loạn lên, nếu như vậy đi xuống, bọn họ khẳng định phải bị này đó lợi mang thiên đào vạn quả. Nhưng là phiêu phù ở giữa không trung thôn trưởng, biểu tình lại không thế nào hảo. Hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt khó chịu. Này lợi mang nguy lực, thật là quá yếu. Này lợi mang, vốn dĩ chính là đến từ chính này giấu kín ở mộ thất trung pháp trận, nhưng là bởi vì hiện giờ là mặt pháp thời đại, thiên địa chi gian linh khí loãng, pháp trận đã không có nơi phát ra, dựa vào bất quá là nhiều năm như vậy tới tích lũy, cùng trước kia một ít tổn trữ lực lượng, tự nhiên uy lực cũng đại suy giảm, bằng không đặt ở trước kia. Này pháp trận vừa ra, này đàn trộm mộ tặc trong chớp mắt liền sẽ bị tức thành thịt nát. Đừng nói là này đó phàm nhân, nếu là ở linh khí nhất đầy đủ thời đại, chính là kia thiên thượng tiên nhân, cũng không có nắm chắc có thể từ đây trong trận chạy thoát. Cho nên, hiện tại nhìn đến diện trận uy lực đại suy giảm thôn trường, thật là vẻ mặt khó chịu. Nhưng là, uy lực đại suy giảm diệt trận, vẫn cứ không thể khinh thường. Thực mau, đám kia trộm mộ tặc cũng đã cả người là huyết, trong đó một cái xui xẻo. Thế nhưng bị một đạo lợi mang quét trúng cổ, cắt qua cổ động mạch chủ, trực tiếp ở kế tiếp tranh né chung suất huyết nhiều mà chết. Huynh đệ đã chết, kia trộm mộ tặc lao đại liền tính trên người bị thương nhẹ nhất, nhưng biểu tình vẫn cứ cũng không có hảo đi nơi nào. Lần này, hắn trong đầu linh quang trật lóe, đột nhiên nhớ tới kia thần bí cố chủ dẫn theo tiền tới tìm bọn họ thời điểm, buông xuống một viên tiểu hạt châu, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu. Nếu là gặp cái gì nguy hiểm, liền đem nó ném ra. Lúc Ấy trộm mộ tặc lão đại còn có chút không cho là đúng, cảm thấy này bất quá là một cái tiểu hạt châu, nhưng là sau lại ra cửa, hắn nghĩ nghĩ vẫn là mang lên. Lúc này, cái này tiểu hạt châu liền ở hắn quần áo trong bao mặt phóng. Trộm mộ tặc lão đại vội vàng vươn tay một sở, quả nhiên bắt được kia viên tiểu hạt châu. Mang theo đối nhau khắc cầu, hắn lập tức đem kia viên tiểu hạt châu ném đi ra ngoài. Hạt châu quang mang đại thịnh. Trong trước mắt một đóa thanh liên phiêu phù ở giữa không trung, cùng kia thôn trưởng thân ảnh giằng co, trung quanh màu xanh lá lợi mang, cũng nháy mắt bị áp chế đi xuống. Quỷ Yề Môn, một tiếng kinh thiên động địa giống giận, vang vọng toàn bộ của mộ. đứng ở cửa đá bên ngoài tô hỏa, lại là vẻ mặt nghiêm lại. kia đóa thanh liên, như thế nào sẽ cùng Quỷ Yề Môn có quan hệ? là môn chủ nàng, nhưng chưa bao giờ gặp qua kia đồ vật. thôn trưởng phẫn nộ mà nhìn kia đóa thanh liên. Dương nanh múa vốt hận không thể đem nó nướt, nhưng là càng tới gần nó, trên người hắn quang mang liền phải đạm thượng vài phần, tiếp tục đi xuống tất nhiên muốn biến mất rớt, thôn trưởng tự nhiên không dám mạo hiểm, chỉ có thể ván hận mà nhìn kia đóa lẳng lặng trôi nổi thanh liên. Rốt cuộc tránh thoát kiếp nạn trộm mộ thật nhóm, tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất, một đám đổ mồ hôi đầm địa, mồ hôi hôn máu, làm cho bọn họ thoạt nhìn, như thế chật vật bất kham. Không cần lơi lỏng chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Trộm mộ tặc lão đại đầy mặt hung ác, nếu không phải hắn đã nhìn ra giữa không trung cái kia lão nhân chỉ là cái hư ảnh, lúc này chỉ sợ đã sớm đi lên cho hắn một đao. Bất quá hiện tại chuyện quan trọng là như thế nào ra nơi này. Những người khác nhanh chóng bỏ lên, bất quá có người lại có chút lo lắng hỏi một câu. Lão đại, kia đồng thau đỉnh. Trộm mộ tặc lão đại lắc lắc đầu, ánh mắt rất là kiên định, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, ta sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn Trộm mộ tặc lão đại một phen lời nói, nói được hắn những cái đó các vinh đệ, cũng là sôi nổi lo lắng không thôi. vừa mới tình cảnh rõ ràng trước mắt, bọn họ thật sự là không có dũng khí lại trải qua một lần. Từ trước kia đến bây giờ, bọn họ trộm quá nhiều như vậy mộ, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một ít thần quái sự tình, nhưng là lại trước nay không có một lần. Xuất hiện quá như vậy dường như huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt tình tiết. Hiện tại Trạng huống đã xa xa vượt qua bọn họ nhận tri, bọn họ mỗi người trong lòng đều hỗn loạn không thôi, chỉ là kia trộm mộ Tặc lão đại tâm tính trầm ổn, mới có thể đủ vào lúc này bảo trì lý trí, làm ra chính xác mà phán đoán. Mà hắn các huynh đệ, vốn dĩ cũng đã hoang mang lo sợ, nghe được hắn nói như vậy, hơn nữa lão đại lại vẫn luôn là bọn họ người tâm phúc, đều là hắn làm quyết định. Tự nhiên là hoàn toàn thuận theo hắn nói đi làm. Kỳ thật trộm mộ tặc lão đại liêu đến không tồi, nếu hắn dám lên đi nói, chỉ cần đụng tới kia đồng thao đỉnh, phiêu phủ ở giữa không trung thôn trưởng liền có biện pháp muốn hắn mệnh. Mà bọn họ cố chủ, trên thực tế, căn bản là không có nghĩ có thể từ trong tay bọn họ bắt được cửu châu đỉnh. Đáng thương này đàn trộm mộ tặc, thành cố chủ do đường thạch, bọn họ tắt dụng, bất quá chính là vì bọn họ bình định chướng ngại. Nga, đúng rồi. Còn có kia đóa ngăn trận này mộ thất trung pháp trận thanh liên. Đến nỗi này đàn trộm mộ tặc, bọn họ tác dụng đã phát huy xong rồi, tự nhiên nên là công thành lui thân lúc. Lui về nơi nào? Đương nhiên là về quê. Nay đàn trộm mộ tặc lão đại thực thông minh, nghe bén trực giác làm hắn loáng thoáng cảm giác được cái gì, liền muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Vì thế, hắn hung tợn mà nhìn Tôn trưởng, hỏi, "Chúng ta không cần kia đỉnh." Chỉ cần nói cho chúng ta biết đi ra ngoài biện pháp Người đem kia thanh liên lấy ra lại nói Thôn trưởng vẻ mặt bình tĩnh Trộm mộ tặc lão đại lại sao có thể mạo hiểm như vậy Hắn lại không phải ngốc tử Đương nhiên biết Nếu hắn lấy ra kia đóa thanh liên Chỉ sợ kế tiếp Bọn họ lại muốn đối mặt che trời lấp đất màu xanh lá lợi mang Cho đến chết Hai bên đều nói không xuống dưới Tự nhiên liền giằng co thật lâu Thôn trưởng rốt cuộc không kiên nhẫn Vẻ mặt thô bảo một đám bọn chuột nhắt, ta có thể nào chịu đựng các ngươi rời đi nơi này? Các ngươi hôm nay đều cần thiết muốn chết, trộm mộ tặc lão đại sắc mặt rất là khó coi. Lúc này thôn trưởng rốt cuộc nhịn không được, hắn ngẩng đầu, lướt qua trộm mộ tặc nhóm nhìn về phía kia đạo cửa đá. Tiểu thần y lìa, nhưng nguyện trợ ta. đứng ở tứ môn ngoại tô hòa trong lòng cả kinh, như thế nào sẽ bị hắn phát hiện? Hơn nữa người nọ cư nhiên kêu nàng tiểu thần y lìa chẳng lẽ thật là kia tự ra thôn thôn trưởng sao có thể kinh ngạc một lát nàng nâng lên mặt nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu ta cùng với ngươi không thân không thích vì sao phải giúp ngươi dết này nhóm người thôn trưởng đằng đằng sát khí mà nói ngươi lại có thể theo chân bọn họ háo đi xuống nếu không mấy ngày này nhóm người ở không có bất luận cái gì thức ăn dưới tình huống liền sẽ bị nhốt chết ở chỗ này bình tĩnh giọng nữ tử cửa đá ngoại chuyện tới Làm này đàn trộm mộ tạc nhóm, sôi nổi trong lòng cả kinh. Hai tám năm thanh liên, chấn môn chi vật. Khi nào thế nhưng nhiều ra tới một người. Là đi theo phía sau bọn họ sao? Vì cái gì bọn họ vẫn luôn đều không có phát giác? Rất rất nhiều nghi vấn tại đây đàn trộm mộ tạc trong đầu sung ra, nhưng là bọn họ trên mặt, lại là thập phần thấp thỏng. Đống nhiên phát giác, chính mình vận mệnh, thế nhưng đi hướng một cái không biết bao nhiêu. Mà quyết định này quyền. Lại là đặt ở bên ngoài cái kia không biết tên nữ nhân trên người. Thôn trưởng nghe được tô hòa thanh âm, cũng là thần sắc một ngưng. Sau một lát, hắn chào phúng cười, sự tình sao có thể chỉ là như thế đơn giản. Bất chi bất giác, hắn thần sắc bên trong, mang lên một chút suy sụp Đứng ở cửa đá bên ngoài tô hòa nhúng mày. Thôn trưởng thở dài, này nhóm người bất quá là tới dò đường đá thôi, bọn họ sở tồn tại tác dụng, chính là bị bọn họ sau lưng những người đó. Dùng thanh liên tới áp chế ta. Hiện tại này thanh liên bị phát động, bọn họ phía sau người khẳng định đã phát hiện. Không ra hai ngày, bọn họ tất nhiên liền sẽ đuổi tới nơi này. Đến lúc đó kiểu châu đỉnh liền. Nói tới đây, thôn trưởng chố mắt rục nước, gần như điên cuồng. Đó là ta tự ra thôn thế thế đại đại bảo hộ đồ vật, há có thể đủ bị đám kia người lấy đi. Hơn nữa kiểu châu đỉnh bên trong, vô luận là cái nào, một khi rời đi chúng nó chấn thủ vị trí kia này phiến thổ địa, tất nhiên là thai hỏa mọc thành cụm. Thôn trưởng thanh âm chợt trầm thấp xuống dưới, mở miệng hỏi, tiểu thân y địa, ngươi là y địa giả, y địa giả nhân tâm, ngươi nguyện ý xem kiểu châu đỉnh rời đi, phiến đại địa này thượng thai hỏa mọc thành cụm sao. Những cái đó thiên thai, chết, sẽ là ngàn ngàn vạn vạn người. Mà này, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Thôn trưởng thanh âm trầm trọng, làm tô hỏa cũng nhịn không được trong lòng trầm xuống. nay cửu châu đỉnh Thế nhưng liên lụy như thế sâu. Tô hỏa như mày, tuy rằng có chút bất mãn thôn trưởng lợi dụng nàng hành vi, nhưng là nàng cũng là thật sự không thể tùy ý tình thế như vậy phát triển đi xuống. Hào đi, ngươi thắng. Tô hỏa có chút bất đắc dĩ mà nói, mở ra cửa đá đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết bọn họ. Thôn trưởng rốt cuộc lộ ra thoải mái nhẹ nhàng tươi cười, bị áp chế hắn, vẫn là có như vậy một phần sức lực, nâng lên ngón tay, sau đó mở ra cửa đá. Thật dày cửa đá bị không thể tưởng tượng lực lượng tác động chậm rãi nâng lên, mà đám kia sinh mệnh đã là đi đến cuối trộm mộ tạc nhóm, cũng rốt cuộc cùng Tô Hòa gặp được mặt. Nguyên bản trong lòng hoảng sợ nhưng mà không biết làm sao trộm mộ tạc nhóm, nhìn đến xuất hiện ở trước mặt, thế nhưng là một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài, bộ dáng thật là thanh lệ mỹ lệ, nhưng là như vậy nữ hài, có thể động thủ giải quyết bọn họ. Khai cái gì quốc tế vui vừa? Ai? Cái này nữ hải tựa hồ còn có một chút quen mắt. Nàng không phải phía trước ở trong núi mặt hái thuốc cái kia. Có người chỉ vào tô hòa, kinh ngạc ra tiếng. Tô hòa hơi hơi mỉm cười, là ta, lại gặp mặt Nga. Nàng tươi cười ôn hòa, thoạt nhìn lại là như thế vô hại. Nhìn đến như vậy một cái không có bất luận cái gì lực sát thương nữ hải xuất hiện ở trước mặt, chính là vị kia trộm mộ tặc lão đại cũng tại hoài nghi bên trong cái kia không biết là cái gì thân phận kẻ thần bí. Có phải hay không quá già rồi đầu đều hư rồi, cư nhiên kêu như vậy một cái tay trói gà không chặt nữa hải tới thu thập bọn họ, lại còn có như vậy tùy tiện liền sẽ là cửa đá mở ra. Này không phải ở rõ ràng cho bọn hắn chạy trốn cơ hội sao? Tuy rằng cái này trộm mộ tặc lão đại không có quá minh bạch vừa rồi thôn trưởng cùng tô hòa đối thoại nội dung, nhưng là hắn nghe được thập phần rõ ràng một chút chính là, bọn họ này một hàng, xem như tài, thành nhân ra dò đường thạch. Thương ở bờ sông chạm nào có không ớt dày. Trộm mộ tặc lão đại đối đạo lý này, nhưng thật ra minh bạch đến rõ ràng, cho nên hiện tại tuy rằng đã chết mấy cái huynh đệ làm hắn tâm tình trầm trọng, vừa mới phát sinh huyền huyễn hết thể đều làm hắn không thể tưởng tượng, nhưng là hắn hiện tại vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần mệnh bảo hạ tới là được. Đến nỗi tố hòa. Thật sự là bề ngoài quá có lửa gạt tính, làm này đàn trộm mộ tặc muốn khẩn trương lên đều khó a. Trộm mộ tặc lao đại gợi lên khoẻ miệng, nhìn về phía Tô Hòa, tiểu cô nương, nếu ngươi hiện tại cho chúng ta nhường đường nói, ta nói không chừng sẽ thả ngươi một con ngựa Nga. Tô Hòa tức khắc mặt mày hớn hở, rất là cao hứng bộ dáng, phải không? Kia thật là cảm ơn ngươi. Ta sẽ cho ngươi nhường đường. Thực thức thời sao? Đối mặt Tô Hòa lúc này phản ứng cùng tỏ thái độ, trộm mộ tặc lao đại cũng là vui mừng phi thường. Lúc này, Ở bên trong lăng lăng thôn trưởng nhưng thật ra một chút không nội, tựa hồ căn bản liền sẽ không lo lắng tô hòa thật sự sẽ phong rất này nhóm người dường như. Kỳ thật thôn trưởng là nhất có thân thiết thể hội. Cái này tiểu cô nương, là chân chính giả heo ăn thịt hổ, không đơn giản à không đơn giản. Nghĩ đến đám kia trộm mộ tặc thê thảm kết cục, từ xuất hiện đến bây giờ, tâm tình đều thật sự là hư thấu thôn trưởng, cũng không khỏi cảm thấy cả người chợt nhẹ nhàng vài phần. Tiếp theo. Hắn ôm ấp xem diễn tâm thái, an an tĩnh tĩnh chờ đợi kế tiếp sự tình phát sinh. Quả nhiên, liền ở đám kia trộm mộ tặc trên mặt lộ ra khinh miệt tươi cười thời điểm, tô hỏa ánh mắt, lại là đột nhiên biến đổi. Thượng một khắc là ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, toàn bộ thế giới giống như đều là như thế quang minh tốt đẹp, kia sán lạn tươi cười quả thực là muốn hòa tan sông băng giống nhau sán lạn. Nhưng là ngay sau đó, lại là, một mảnh hắc ám trời đông giá rét buông xuống. Tô hỏa toàn bộ trong ánh mắt, dường như đều tràn ngập trầm thấp màu đen, kia toàn thân phát ra, là nồng đậm sát khí. Này sát khí, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ rèn luyện ra tới, mà là phải trải qua quá chân chính sinh tử tôi luyện, thậm chí cần thiết là phải dùng máu tươi cùng tánh mạng tới tới, mới có thể đủ chế tạo ra tới nghiêm nghị sát khí. Này gần như thực chất tính sát khí, chính là tô hỏa ở thiên giới thời điểm, tự mình tôi luyện ra tới. Tuy rằng nàng là hòa bình chủ nghĩa giả, chính là dài dòng năm tháng chung, tổng hội có như vậy vài lần thân bất do kỷ. Tại đây lạnh băng sát khí áp chế hạ, một đám trộm mộ tặc, tức khắc thần sắc đột biến, cả người đều ở run run rẩy rảy, cơ hồ sắp đứng không yên. Biểu hiện đến tốt nhất, chính là bọn họ lao đại, lao đại không hổ là lao đại, ở mặt khác không ít người đều đã sủi lơ trên mặt đất, cả người dường như mất nước cá giống nhau hô hấp thời điểm khó khăn hắn lại vẫn cứ có thể kiên trì đứng thẳng ở nơi đó. miên cương đem ánh mắt nhìn về phía tô hỏa, cái chán không ngừng mà chảy ra mồ hôi. thế nhưng là hắn trung nhậm. trước mắt tối sầm, đây là hắn sinh mệnh, cuối cùng ý thức ý tưởng. ở một đám người đều ngã xuống đất chết lúc sau, tô hỏa chậm gì gì mà từ chúng thi thể mặt trên vượt qua. trên tay nàng nắm một thanh truy thủ, trôi này truy thủ chính là nàng dùng để đoạt đi đám kia trộm mộ tặc tính mạng công cụ, mà nàng dùng. Bất quá chỉ có tốc độ mà thôi. Nay đàn trộm mộ tặc tuy rằng năng lực bất phàm, khá vậy gần giới hạn trong trộm mộ phương diện, luận đánh nhau, tô hỏa ra không đến một phân sức lực, là có thể đủ đưa bọn họ toàn bộ thu thập. Đại khái là bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, tô hỏa trên tay trôi này chủy thủ mặt trên, lập lệ lệnh thấu xương lánh mang lại không có một chút máu tươi dấu vết. Cứ việc như thế, giản tố vẫn là sờ soạn một phương khăn ra tới, lau chùi một chút chủy thủ mặt ngoài. Sau đó mới thu vào vỏ đao, tay vừa lật, trùy thủ liền không thấy. Phiêu phủ ở giữa không trung thôn trưởng rất là tò mò hỏi, ngươi trùy thủ đi đâu vậy? Tô Hòa mang cười thoáng nhướng mày, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, bí mật. Thôn trưởng bất đắc dĩ, liền chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở đám kia trộm mộ tặc trên người, có chút bực bội mà nói, kia này đó thi thể làm sao bây giờ? Cũng không thể làm bẩn ta hoàng mộ thất. Tô Hòa trong lòng tức khắc cảm thấy quá phiền toái. Nhìn không được dương mắt chừng mắt nhìn thôn trưởng một chút, mới lấy ra hoa thi phấn, giơ tay lên, một cổ thanh phong, cuốn lên này bá đạo cường hãn thuốc bột, dừng ở đám kia người thi thể mặt trên. Thức mau, mộ thất bên trong, đám kia trộm mộ tặc thi thể, hoàn toàn biến mất. Thôn trưởng thấy như vậy một màn, cũng không cấm run run một chút, ngó tô hỏa liếc mắt một cái, này thủ đoạn. Hảo, kế tiếp đâu? Tô hỏa không kiên nhẫn mà nhìn về phía thôn trưởng cũng không có gì tôn lào ai ấu Mỹ Đức, dù sao nếu là thật sự tính lên nói, nàng không biết so này thôn trưởng đại gia nhiều ít tuổi. Thôn trưởng vội vàng nói, mau đem kia thanh liên thu hồi đến đây đi. Tô Hòa bước nhanh đi hướng kia thanh liên, vươn tay. Thôn trưởng đống nhiên nhớ tới cái gì, nga nga hai tiếng, lúc này mới nói, này thiếu chút nữa đã quên, này đáng chết thanh liên là kia quỷ y y hải môn đồ vật, người ngoài là không thể đụng vào. a a Thôn trưởng quái kêu hai tiếng, sắc mặt thập phần khó coi mà nhìn kia nói thanh liên ở bị tô hòa chạm vào khoảnh khắc, trở hóa thành một đạo quan mang, cuốn quanh ở tay nàng chỉ mặt trên, cuối cùng trở thành một cái tạo hình cổ sữa nhẫn. Đây là cái gì? Tô hòa tò mò mà nhìn trên tay đột ngột xuất hiện nhẫn. Nàng xả xuống dưới, kia nhẫn liền lại hóa thành một đóa thanh liên, lẳng lặng mà phiêu phù ở tay nàng lòng bàn tay thượng. Nàng một chạm vào cánh hoa. Tiêu thanh liên liền lại biến thành một quả nhẫn. Khá tốt chơi mà sao? Tô Hòa lập lại lại thử vài lần, lần nào cũng đúng, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra chơi đến rất hài. Nhưng thật ra thôn trưởng sắc mặt khó coi, có chút gian nan hỏi, Ngươi là quỷ y kỳ môn người. Quỷ y kỳ môn. Tô Hòa tuy rằng không biết thôn trưởng trong miệng cái này quỷ y kỳ môn rốt cuộc là ai có ý tứ gì, bất quá nàng vẫn là ăn ngay nói thật, đúng vậy ta là quỷ yề môn lười, quỷ yề môn môn chủ, ngươi hảo. tô hỏa trên mặt hiện ra hữu hảo tươi cười thời điểm, thôn trưởng lại là sắc mặt đổi biến. quỷ yề môn, chủ mộ thất trung tiếng vọng thôn trưởng lạnh giọng kêu to, hắn đôi tay vung lên, đầy trời lợi mang lần thứ hai hiện lên mà ra. cơ hồ này đây trước mắt tốc độ, tô hỏa liền tung ra trên tay kia đóa thanh liên. toàn bộ thế giới lần thứ hai bình tĩnh xuống dưới. Tô Hòa quả thực tức giận đến muốn rậm chân, ngươi lão nhân này. Quả cầu rút văn A. Thôn trưởng giận dữ mà nói, ngươi không phải quỷ y, y hề môn người sao? Ta làm như vậy, có gì không đúng? Chúng ta quỷ y, y hề môn rốt cuộc là đối với ngươi làm sao vậy? Tô Hòa cảm thấy chuyện này có điểm cổ quái, liền chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống dưới. Thôn trưởng hừ hừ hai tiếng, hiện tại đang làm cái gì chính ngươi không biết sao? Tô Hòa bất đắc dĩ mà đỡ chán. Này rốt cuộc là muốn như thế nào giao lưu à, không phải một cái tần suất à à. Kế tiếp, thôn trưởng nhưng thật ra nói ra chất tướng, hừ, Vùng ta tổ tông lúc trước đem các ngươi quỷ y, y hề môn coi là một đường chi hữu, hiện tại thế nhưng làm ra bực này thất tín bội nghĩa việc. kia thanh liên, chẳng lẽ không phải các ngươi quỷ y, y hề môn sao? Bất quá không phải này thanh liên, ta lại như thế nào sẽ nhậm vừa rồi đám kia người sâu xé. huống chi? Một đám âm yêu người có thể tìm được cửu châu đỉnh nơi chỗ, tất nhiên cũng cùng các ngươi quỷ y y hải môn thoát không được quan hệ. Vì, giảng điểm đạo lý được không? Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì thanh liên. Tô hòa biểu môi, chỉ chỉ giữa không trung trôi nổi thanh liên, cái kia đồ vật, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy ai. Sao có thể? Này thanh liên không phải các ngươi quỷ y y hải môn chấn môn chi vật sao? Tô hòa biểu tình tức khắc có chút cứng đờ Chấn môn chi vật. Nàng đương đường môn chủ cũng không biết chấn môn chi vật. Rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới A. Tô Hòa hiện tại cũng là không hiểu ra sao, bất quá nàng suy đoán, việc này chân tướng đại khái cũng, cũng chỉ có nàng thân ái sư phụ đã biết. Đại khái minh bạch trong đó loan loan đạo đạo Tô Hòa, vẫn là lựa chọn ngồi xuống, cùng trước mặt thôn trưởng hảo hảo tiến hành rồi một phen xúc đầu gối trường đàm, hy vọng có thể cởi bỏ hai người chi gian tồn tại hiểu lầm. Một phen kể rõ xuống dưới, thôn trưởng nhưng thật ra lý giải không ít, hắn trầm ngâm một chút, giống như thật là như vậy, này thanh liên hình như là bị người cấp đi, bằng không cũng không có khả năng chỉ có thể phát huy ra như vậy một chút năng lực Ta liền nói sao? Tô Hòa buông tay, bất quá cửu châu đỉnh nơi vị trí, cái này ta cũng không rõ ràng lắm à, đến nỗi những người đó là làm sao mà biết được, ta liền càng không rõ ràng lắm. Ngươi môn trung không có một quyển sách ghi lại Cửu Châu đỉnh vị trí. Thôn trưởng có chút kỳ quái hỏi, "Một quyển sách?" Tô Hỏa Thần sắc có chút kỳ quái, "Không phải là..." Kêu bổ đi. Thôn trưởng bắt đầu miêu tả lên, "Chính là một quyển sách cổ, trang giấy óu vàng, sẽ không bị ăn mòn trùng chú, trang sách mang theo nhàn nhạt thanh hương, bên trong ghi lại Cửu Châu đỉnh tin tức." "Ngươi thật sự trước nay đều không có gặp qua?" Tô Hỏa Thần sắc cổ quái. Ngươi nói quyển sách này ta nhưng thật ra gặp qua chỉ là không phải ở ta quỷ y y hải môn bên trong nhìn thấy mà là ở trên tay người khác mua được thứ này còn có bên trong thế nhưng ghi lại này cửu châu đỉnh vị trí nàng thật sự không nghĩ tới nguyên lai like mặt sau những cái đó còn không có phiên dịch ra tới văn tự cổ đại chính là ghi lại cửu châu đỉnh sở tại kia quyển sách thế nhưng từ bên trong quỷ y y hải môn mất mát thôn trưởng cũng là đến chịu một hơi. Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào toàn bộ thế giới biến hóa như thế to lớn? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tức khắc cảm thấy như thế mở mịt. Mà những cái đó nhìn trộm kiểu châu đỉnh người, lại là ai? Rốt cuộc là vì cái gì mục đích? Thôn trưởng thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Hảo, hiện tại ngươi ở chỗ này phát ngốc cũng là vô dụng. Tô Hòa nói, vỗ vỗ trên mông cho bùi đứng lên, việc cấp bách là hiện tại cái này kiểu châu đỉnh. Ngươi có thể hay không đủ rời đi một chút. Thôn trưởng trầm ngâm một lát, cửu châu đỉnh chấn áp chín đại long mạch, vị trí là khẳng định không thể hoạt động, nhưng là, ta có thể hoạt động toàn bộ huyệt mộ vị trí, như vậy không thành vấn đề đi. Như vậy đương nhiên càng tốt, nhất định phải càng bí ẩn a. Tô Hòa tuy rằng đối kia cửu châu đỉnh thập phần tò mò, nhưng là giống như này, cửu châu đỉnh liên lụy quá nhiều đồ vật, nàng cũng không muốn trọc phiền toái thượng thân liền vẫn là cảm thấy này cửu châu đỉnh ngốc tại nơi này là tốt nhất. Tô Hoa ra huyệt mộ lúc sau, thuận tay giải quyết bên ngoài mấy cái cá lọt lưới trộn mộ tặc. kế tiếp, phụ cận một mảnh đất dung núi chuyển, Tô Hoa phiêu phù ở giữa không trung, nhìn đến phía trước nơi này vẫn là một mảnh vách núi địa phương, sinh sôi bị tước đi một khối, vách núi lui về phía sau vài trăm mét, mà này một mảnh, còn lại là biến thành đất bằng. hẳn là không sai biệt lắm. Tô Hoa nhẹ nhàng thở ra. 286 động đất, rời đi. nay một mảnh đất rung núi chuyển tự nhiên là cũng kinh động tới rồi cách đó không xa tự ra thôn mọi người. Đại gia kinh hoàng thất thố mà từ trong phòng mặt chạy ra tới, sôi nổi đều tưởng động đất, một đám hoảng loạn mà sẽ không nguyên cớ. Nhưng thật ra thôn trưởng đại nhân chậm gì gì mà từ trong phòng mặt lung lay ra tới, đối mặt kêu sợ hãi khóc thút thít mà chúng các thôn dân, phi thường bình tĩnh mà nói, hoảng cái gì? Lại không có gì đại sự nhi. Bất quá chính là động đất sao? Bất quá chính là động đất. Một chúng thôn dân bi phẫn nhìn thôn trưởng đại nhân, này đã không phải có thể bình tĩnh cấp bậc hảo sao? Hiện tại bọn họ liền tính là đứng ở trên đất bằng cũng bởi vì này kịch liệt lay động mà không đứng được thân hình, loại trình độ này động đất đã có rất lớn lực phá hoại. Bọn họ phòng ở, bọn họ thổ địa, bọn họ tài sản, bọn họ lại lấy sinh tồn hết thảy không ít thôn dân thậm chí đều bởi vì trận này không có tới đầu động đất đều sắp tuyệt vọng. Thôn trưởng đại nhân vẫn cứ biểu hiện thật sự bình tĩnh, mọi người xem, này không không có việc gì đâu sao. Hán chu chu môi. Một chúng thôn dân lúc này mới phát âm lại đây, nhìn đến trước mặt liền tính tại động đất bên trong, cũng cường hãn mà ổn định thân hình không có một chút tổn hại một chúng phong ở, một đám mà sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Ông trời phù hộ, Bồ Tát Hiển Linh, thực hiển nhiên mọi người đều đối diện trước này ở kịch liệt động đất phía trước vẫn cứ có thể thủ vững trận địa không ngã phòng ở cảm thấy thập phần ngạc nhiên bởi vì tự gia thôn nơi này hiếm khi phát sinh động đất cho nên này đó thôn dân thật đúng là không biết nguyên lai like nhà mình phòng ở trừ bỏ đông ấm hạ lạnh ở ngoài còn có như vậy biêu hãn khu vực phòng thủ trận công hiệu mọi người đắc chí cũng không hoảng hốt chậm rãi chờ trận này động đất qua đi một đám mà hoặc đứng hoặc ngồi chán đến chết mà trò chuyện thiên phía trước kinh hoàng thất thố mọi người, tựa hồ cũng không phải bọn họ giống nhau. Khuku, không thể không nói, này chỉ là một cái mỹ lệ hiểu lầm mà thôi. Nhất rõ ràng minh bạch sự tình chân tướng người, đại khái cũng cũng chỉ có thôn trưởng đại nhân, cổ mộ trung phát sinh hết thảy, hắn đều dùng một khác đôi mắt xem phi thường rõ ràng, mà vì bảo hộ cửu châu đỉnh, hắn không thể không vận dụng trong đó còn sót lại lực lượng, làm cổ mộ trầm tới rồi ngầm càng sâu địa phương đi. Mà cái này biến động. Hắn đương nhiên biết sẽ mang đến thế nào kết quả Vì các thôn dân Hắn tự nhiên là không có khả năng Vì động của mộ Khiến cho các thôn dân ra nghiệp hủy trong một sớm Vì thế Hắn phân ra một tiểu ti lực lượng Bày một cái kết giới Trừ bỏ cổ mộ phụ cận kia một khối Mặt khác địa phương tuy rằng là có thể cảm nhận được Cái loại này mặt đất lay động Nhưng là mặt trên vật kiến trúc Hoặc là cày ruộng linh tinh Lại là không có một chút hư hao. Hiện tại Thôn trưởng đại nhân đối với trước mặt này phúc cảnh tượng rất là vừa lòng. Động đất, chậm rãi dừng lại. Lúc này, tự tử minh không biết từ địa phương nào chạy ra tới, hoảng loạn mà thất thố mà nhìn về phía thôn trưởng đại nhân, lắp bắp mà mở miệng hỏi: Thôn trưởng đại nhân, làm sao bây giờ? Ta lão sư không thấy. Tự tử minh thanh âm không nhỏ, tức khắc khiêu khích chung quanh không ít thôn dân chú ý. Một đám người chờ tức khắc mồm năm miệng mười mà mở miệng mà trong đó một vị nhịn không được chia sẻ chính mình biết tình báo. Tiểu thần y không phải đi sau núi hái thuốc đi sao? Sau núi đó là ở trên núi, hẳn là càng thêm an toàn đi. Chính là, trên núi không phải có rất nhiều dã thú sao? Nếu mặt sau gặp được động đất, dã thú có thể hay không chạy ra, có thể hay không vừa lúc bị tiểu thần y gì đụng phải, có thể hay không? Tự tử minh nghe những cái đó có thể hay không, có thể hay không? Nghe được sắc mặt đều dần dần trắng bệnh, chỉ cảm thấy này thôn dân nói được sở hữu đều có đạo lý, hơn nữa đều phi thường có khả năng sẽ phát sinh. Một cái có nhãn lực thấy nhi thôn dân nhanh chóng đâm đâm cái kia ngây ngốc mà tiếp tục tiến hành suy đoán người, cho hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đừng nói nữa. Tuy rằng kế tiếp mặt khác suy đoán đột nhiên im bặt, nhưng là vừa mới nói ra những cái đó, ở tự tử minh xem ra, thật sự đều là phi thường có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Thôn trưởng, tự tử minh cuống quýt nhìn về phía thôn trưởng đại nhân. Thôn trưởng đại nhân hiếp mắt, loát loát trong râu thập phần bình tĩnh mà nói, yên tâm, nhà ngươi lão sư bản lĩnh lớn đâu, liền tính là ngươi có việc, nàng cũng là sẽ không có việc gì. Thôn trưởng đại nhân nói được chắc chắn, nhưng thật ra làm người không tự giác mà liền bình tĩnh trở lại, tự tử minh cũng không giống như là phía trước như vậy hoảng loạn. Bất quá hắn vẫn là bế lên vài phần hoài nghi, phải không? Thôn trưởng đại nhân đôi mắt vừa động, lười nhác mà nâng nâng mí mắt, chu chu môi, nhạc, kia không phải đã trở lại sao. Tự tử minh vừa mừng vừa sợ mà quay đầu lại, quả nhiên thấy được tô hòa thân ảnh, bước chân nhẹ nhàng mà từ nơi xa đi tới. Đại gia đây đều là bởi vì động đất chạy đến bên ngoài tới a. Tô hòa đi lên trước tới, câu đầu tiên lời nói chính là hỏi như vậy. Tự tử minh kích động mà vọt đi lên, lão sư, ngài không có việc gì đi. Đương nhiên không có việc gì. Tô hỏa cổ quái mà nhìn hắn một cái, tiểu tử này biểu tình thấy thế nào lên như vậy kỳ quái đâu. Nếu tự tử minh biết, khẳng định muốn yên lặng mà rơi lệ, lão sư ta đây là ở quan tâm ngươi à. Cái này động đất, bất quá là cái tiểu nhạc đệm, qua đã vượt qua, thôn dân tại động đất lúc sau, cũng không có gì phản ứng. Bình đạm mà ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, phải biết rằng nhà bọn họ liền một cái cái ly đều không có hư hao. Nếu không phải rõ ràng mà cảm nhận được kia đất rung núi chuyển cảm giác, chỉ sợ bọn họ đều phải cho rằng này bất quá là một hồi hào giác. Bất quá ở tại này hẻo lánh khu vực các thôn dân, là không có gì truy nguyên hiểu biết chân tướng tinh thần. Tại đây chuyện qua lúc sau, bọn họ cũng không có quá cẩn thận suy nghĩ vì cái gì động đất không có làm cho bọn họ phòng ở hư hao, thậm chí liền một chút vật nhỏ đều không có xúc phạm tới. Bọn họ vẫn cứ trở về bọn họ bình tĩnh sinh hoạt. Qua vài ngày sau, Tô Hỏa cũng rời đi tự ra thôn. So với dự tính hành trình tới nói, nàng vẫn là nhiều ngây người hai ngày, chính là vì chờ đợi đám kia trộm mộ tặc phía sau màn người đã đến. Kết quả, không biết đám kia người có phải hay không lấy nào đó phương thức biết được bên này phát sinh sự tình, mấy ngày kế tiếp, đều vẫn luôn đều không có đã đến. Xem ra những người đó là sẽ không tới, nếu nói như vậy, kiểu châu đỉnh cũng liền an toàn. Tô hòa hướng Lao Thôn trưởng nói. Lao Thôn trưởng dẫn theo cái cái tẩu, meo lại đôi mắt, đáy mắt quang mang có chút mơ hồ thấy không rõ lắm, lại vẫn làm cho người sợ hại nhút nhát. Nếu là cái dạng này lời nói, tự nhiên là tốt nhất. Lao Thôn trưởng nói, chịu một ngụm yên, nếu bọn họ tới nói, tất nhiên muốn cho bọn họ có đến mà không có về. Thế nhưng dám can đảm đánh đường đường kiểu châu đỉnh chú ý, hừ. Tô Hòa có chút vô ngữ mà nhìn cái này một thân lệ khí lao nhân, lần đầu tiên nhìn đến vị này lao thôn trưởng thời điểm, như thế nào không có phát giác hắn cư nhiên là một cái thuần túy bạo lực phần từ đâu. Cả ngày đều nghĩ đánh đánh giết giết, không hài hòa à không hài hòa. Tô Hòa vừa nghĩ một bên lắc đầu, tự nhiên là đem chính mình mấy ngày hôm trước mới giết chết hảo một đám người, thuận tiện còn dùng hóa thi phấn tới cái hủy thi diệt tích hành vi chạy đến trả hòa cốt đi. Bất quá lúc này Tô Hòa vẫn là to mò hỏi đi thôn trưởng lão nhân, "Ai? Thôn trưởng, những người đó rốt cuộc là vì cái gì phải được đến Cửu Châu đỉnh a? Không phải nói hiện tại đã là mạt pháp thời đại, Cửu Châu đỉnh cũng dần dần mất đi thật lớn công hiệu, hiện tại bất quá chính là chấn thủ long mạnh, an ổn Cửu Châu sao?" Thôn trưởng sắc mặt rất là khó coi, "Hừ hừ, đám kia người bất quá chính là tưởng gom đủ chín đỉnh, sau đó liền có thể Thôn trưởng nhất thời lanh mồm lanh miệng, không tự giác đem cái này bí tân nói ra, nhưng là xuất khẩu lúc sau, hắn thực mau liền hối hận, vội vàng dừng miệng, thuận tiện liếc tô hỏa liếc mắt một cái. Tô hỏa buông tay, biểu môi nói, ngươi không muốn nói liền tính, ta cũng không bắt buộc. Ta đây liền không nói hảo. Thôn trưởng thập phần sảng khoái. Tô hỏa vẫn cứ vô ngữ. Ngày hôm sau sáng sớm, tô hỏa cũng là muốn thật sự rời đi nơi này, nàng dọn dẹp một chút đồ vật. Đem chính mình mang đến những cái đó dược liệu, còn có những cái đó giản tiện y để dùng thiết bị giữ lại, đương nhiên, còn bao gồm nàng tiêu phí vài thiên tâm huyết sửa sang lại ra tới sau núi tồn tại trung dược. Đi phía trước, tự tử minh vẫn là đối tô hòa cái này ngắn ngủi lao sư thập phần lưu luyến, bất quá hắn cũng rõ ràng lao sư lần này ra tới chính là vì nghĩa vụ làm nghề y để, là không có khả năng lưu tại trong thôn mặt. Rơi vào đường cùng. Tự nhiên là chỉ có cáo biệt. Tô Hòa đối tự tử minh hảo sinh giận do một phen, thuận tiện cho chính hắn ở Kinh Thành địa chỉ, làm hắn có thể về sau có thể đến Kinh Thành tới tìm nàng. Tuy rằng nàng cũng tưởng cấp tự tử minh số điện thoại, nhưng là này trong thôn mặt thật sự là quá lạc hậu, thế nhưng liền điện thoại đều không có. Tô Hòa tự nhiên là chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo. Đối với tự tử minh cái này học sinh, Tô Hòa vẫn là thực xem trọng. Phía trước nàng đang dạy dỗ tự tử, tử minh thời điểm, liền vẫn luôn bồi dưỡng hắn tự học năng lực, cho nên trước khi rời đi, nàng cũng không có quên cho hắn lưu lại đông đảo trung ý hay loại thư tịch. Này đó đều là tô hòa trước kia đặt ở trong không gian mặt, ngẫu nhiên tưởng lấy ra tới nhìn xem, không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra có tác dụng. Cuối cùng, ở chúng thôn dân lưu luyến chia tay trong ánh mắt, tô hòa lái xe, rời đi cái này ngây người rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa mang cho nàng khắc sâu ký ức tiểu sân thôn. Cửu châu đỉnh, cửu châu đỉnh. Chỉ hy vọng, tự gia thôn chờ đợi cái này cửu châu đỉnh, vĩnh viễn sẽ không bị những cái đó người có tâm bắt được. Như vậy cái gọi là gom đủ chín đỉnh, tự nhiên cũng liền không thành lập. Tuy rằng ngày đó thôn trưởng lão đầu nhi nói nói đến một nửa, không có tiếp tục nói xong, nhưng là tô hòa trên cơ bản có thể đoán được, nếu gom đủ chín đỉnh, khẳng định sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Đến nỗi cái gì triệu hoán thần long hứa nguyện linh tinh lung tung suy đoán, vẫn là thôi đi. Kế tiếp, tô hòa dựa theo chính mình hành trình, nhất nhất bái phòng chính mình đã sớm đã chế định hảo những cái đó mục đích địa Một đường đi trước, nàng tâm cảnh, cũng ở không tự giác mà biến hóa. Nhân y kìa, tự hồ, nàng có điểm hiểu đạo lý này. Mà ở lúc này, ở nào đó thành thị vùng ngoại thành biệt tự trung Một cái tóc trắng xóa người già giận dữ mà quăng ngã nát chính mình trong tay hai cái giá trị xa xỉ phỉ thúy hạch đảo. Lão tổ tông, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cứ việc sợ hãi đến độ run run rẩy rẩy, nhưng trung niên nhân vẫn là không thể không tiến lên đi mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Bị xưng hô vì lão tổ tông lão nhân trừng mắt nhìn trung niên nhân liếc mắt một cái, thâm giọng quát, duy nhất biện pháp chính là đoạt đến kia quyển sách. Đi! Phải người bắt được. Vô luận dùng cái gì đại giới? 2839 quyển một nao. Hai tháng thời gian, nói mau cũng không mau, nói chậm cũng không chậm. Tô hỏa từ cuối cùng một cái nông thôn rời đi thời điểm, thời gian đều đã tiến vào mùa đông, mắt thấy liền sắp đến nàng sinh nhật, nàng cũng không thể không tạm dừng lần này hành trình, chuẩn bị về nhà. Dù sao nàng trong tay dược liệu cùng luyện chế đan dược cũng dùng đến không sai biệt lắm, lần này về nhà. Lần sau lại tìm thời gian là được, dù sao nàng tưởng về sau, khẳng định còn có rất nhiều thời gian. Hơn nữa, trải qua này hơn 2 tháng hành trình, Tô Hỏa khắc sâu mà ý thức được, chỉ sợ loại này nghĩa vụ làm nghề y, cũng không phải giải quyết vấn đề căn bản biện pháp, tuy rằng có thể giải nhất thời chi cấp, nhưng là lâu dài tới nói, chỉ có từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề này, mới có thể đủ chân chính mà cải thiện cái này cục diện. Trong khoảng thời gian này, Tô Hòa di động bởi vì thiếu phí mà quay xong, Tô Hòa lúc ấy không có tìm được địa phương nạp tiền điện thoại, nghĩ cũng không có gì chuyện quan trọng, liền cũng liền tùy ý di động không điện tắt máy, đến bây giờ đều còn ném ở nàng trong ba mặt, vẫn luôn đều không có mở ra quá. Đương Tô Hòa đem xe ngừng ở một cái nghỉ ngơi trạm, đang chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một phen thời điểm, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến ghế điều khiển phụ thượng, cái kia nho nhỏ tuyết đoàn, đem vùi đầu ở nàng ba lô bên trong một củng một củng mà cũng không biết đang làm những gì. Tô Hoa này vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai chính mình bao bao khóa kéo thế, nhưng ở không biết khi nào bị mở ra. Nhìn đến kia Tiểu Tuyết Đoàn bộ dáng, Tô Hoa có chút dở khóc dở cười. Ngươi đang làm gì đâu? Tiểu Tuyết Đoàn nghe được nàng thanh âm, ngây ngốc mà ngẩng đầu lên nhìn nàng, một bộ vô tội bộ dáng, chính là, lúc này nó trong miệng lại còn ngậm Tô Hoa di động. Nhìn đến Tuyết Đoàn nước miếng đều dính ở trên di động mặt. Tô Hòa vội vàng cầm lại đây, cười mắng, này cũng không phải là ngươi món đồ chơi. Không thể tùy tiện ngầm chơi. Ngao. Tiểu Tuyết đoàn kiều khí mà gọi hai tiếng, tựa hồ là ở bán giận. Tô Hòa bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trong không gian mặt cầm hai cái quả cầu bằng ngọc cho nó. Này tốt nhất Dương Chi Bạch Ngọc, đặt ở nàng nơi này, nhưng thật ra thành sủng vật món đồ chơi, người khác thấy, nhưng không được kinh hô xa xỉ. Bất quá tiểu tuyết đoàn nhưng thật ra không biết này hai cái dương chi bạch ngọc quả cầu bằng ngọc sang quý chỉ cảm thấy thứ này khá tốt chơi liền ở to rộng ghế điều khiển phụ thượng lăn quả cầu bằng ngọc chơi Tô hỏa nhưng thật ra cũng không sợ hai nó sẽ đem này hai cái quả cầu bằng ngọc quăng ngã Kỳ thật quăng ngã cũng không có việc gì Rốt cuộc Tô hỏa trong không gian mặt nhiều đến là dùng dương chi bạch ngọc làm bình ngọc đều trồng chất thành sơn Tô hỏa nhìn nhìn trên tay di động Phát hiện trừ bỏ có một chút tiểu tuyết đoàn nước miếng, cũng không có mặt khác tổn thương. lần xem một phen, Tô Hòa may mà cũng liền cấp di động sung thượng điện, dù sao nàng lập tức liền phải đi sân bay, tiếp được hai liền phải trở lại kinh thành, lúc này di động sung thượng điện cũng coi như là vừa lúc. Nhìn đến màn hình di động sáng lên, nhìn đến khởi động máy động họa xuất hiện, Tô Hòa liền tùy tay đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh, không có lại xem. Tiểu tuyết đoàn nhi Ta muốn đi ra ngoài ăn một chút gì, ngươi đâu? Muốn ăn chút cái gì? Tô Hòa duỗi tay đem ghế điều khiển phụ thượng cùng quả cầu bằng ngọc chơi đến chính hoan tiểu tuyết đoàn ôm lấy, đặt ở chính mình đầu gối mặt. Tiểu tuyết đoàn ngao ngao kêu hai tiếng, Tô Hòa cũng không thể lý giải nó ở biểu đạt cái gì, liền tính toán đem nó mang theo cùng nhau đi ra ngoài. Cái này tiểu tuyết đoàn tên tự nhiên không gọi tiểu tuyết đoàn, tuy rằng hiện tại nó đã trở thành Tô Hòa sủng vật. Nhưng là Tô Hỏa mãi cho đến hiện tại đều còn không có cho nàng lấy tên. Cái này tiểu tuyet đoàn, trên thực tế là một con tuyết ngao, hiện tại nhìn tiểu, bất quá cũng là vì sinh ra không bao lâu duyên cớ, quá không được nhiều lớn lên nghịch thời gian, nó là có thể đủ lớn lên, hơn nữa trưởng thành tốc độ phi thường kinh người, khẳng định có thể trở thành uy phong lẫm lẫm tầng ngao. Nay chỉ tuyết ngao, là Tô Hỏa đi qua một cái sơn thôn bên trong một cái thôn dân đưa đưa cho nàng. Trên thực tế Cái kia trong thôn mật là không có gì tăng ngao, chính là này tiểu tuyết đoàn lại sinh ra bất phàm, chính là kia trong truyền thuyết chín quyển một ngao trung ngao vương. Chín quyển một ngao vẫn luôn đều chỉ là một cái truyền thuyết, lúc ấy tô hòa thấy cũng là phi thường ngạc nhiên bộ dáng. Hiện tại cái gọi là chín quyển một ngao đều là đem một cái cho cái sinh chín điều quyển đặt ở một cái huyệt động bên trong, lại chỉ để lại chỉ đủ một con cẩu ăn đồ vật, vì thế sở hữu cẩu vì tranh đoạt điểm này đồ ăn. Liền không thể không sinh tử tương bác Mà có thể sống sót Chỉ có một con cẩu. Nay chỉ cẩu Từ gia phong bế huyệt động kia một khắc Chính là so bình thường tàng ngao còn muốn lợi hại ngao khuyển Nhưng là loại này biện pháp tuy rằng hiếm thấy Nhưng cũng không phải không có Chính là chân chính chín khuyển một ngao Liền không phải đơn giản như vậy Đến nay Nó đều chỉ là một cái truyền thuyết Cũng không có người chân chính gặp qua Chín bốn gì chính là chí dương chi số Mà đương một cái chó cái có mang chín điều cầu thời điểm, vô cùng có khả năng, sẽ dựng dục ra một cái ngao. Này ngao, sinh ra dũng manh phi thường, liền tính là giống nhau ngao vương, cũng không dám cùng chi địch nổi. Này nho nhỏ tuyết ngao, đó là như vậy một cái hiếm thấy chín khuyển một ngao, tỷ lệ gần như bằng không, lại lại cứ làm tô hòa cấp gặp ỡ, không thể không nói, này lại là một loại vật khí. Theo lý mà nói, này dũng manh phi thường ngao. Từ khi ra đời lúc sau, nên giết chết chính mình huynh đệ cùng mẫu khuyển, cắn nuốt bọn họ huyết đụng, làm chính mình trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là này ngao sinh ra lúc sau đệ nhất khác, cư nhiên vẫn là tìm được ở bên cạnh tò mò quan khán Tô Hòa hơi thở, ở sinh ra xuống dưới một lát, liền siêu siêu vẹo vẹo mà hướng tới Tô Hòa đi qua, rúc vào nàng bên chân. Tô Hòa lúc ấy phi thường kinh ngạc, cái kia mẫu khuyển chủ nhân cũng là phi thường kinh ngạc. Lúc sau... Này vừa sinh ra liền sẽ đi đường tiểu tuyết ngao liền vẫn luôn đi theo tô hòa vô luận nàng đi chỗ nào liền phải nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo nàng phía sau nhưng thật ra làm tô hòa dở khóc dở cười kia mẫu khuyến chủ nhân cũng là muốn cho mẫu khuyến đem này tuyết ngao mang về tới rốt cuộc lúc ấy kia màu đen mẫu khuyến sinh chín điều cẩu mặt khác 8 điều cẩu đều là thuần màu đen cũng chỉ có như vậy một con tuyết trắng tiểu cẩu còn sinh ra liền sẽ đi đường kia chủ nhân ha có thể đủ nhìn không ra trong đó bất phàm. Bất quá kia mẫu khuyển, tuy nói là sinh hạ này tiểu tuyết ngao, nhưng trên thực tế, lại liền tới gần nó cũng không dám, như thế nhỏ sinh tiểu tuyết ngao, một ánh mắt qua đi, kia mẫu khuyển đó là ô ô thằng tê phủ phục trên mặt đất run bẩn bẩn. Nay đại khái, chính là vương giả khí khái đi, liền tính là nó mẫu khuyển, cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Động vật thế giới, vốn dĩ chính là một cái cá lớn nuốt cá bé hoàn cảnh, sau lại kia chủ nhân muốn tự mình động thủ tới bắt tiểu tuyết ngao, lại bị ăn lão đại một cái mệnh trên người để lại thật sâu dấu vết không nói trên mặt đều treo màu, có thể nói là tức giận đến không được. chính là như vậy tiểu tuyết ngao lại cố tình muốn đi theo tô hòa, hơn nữa một ở bên người nàng liền một bộ ngây ngốc không biết nguyên cớ bộ dáng, làm tô hòa nhìn chỉ cảm thấy buồn cười. vì thế tô hòa dứt khoát quyết định lưu lại này chỉ tiểu tuyết ngao cầm tiền cấp kia chủ nhân xem như cho nó mua đi rồi, lúc sau, liền vẫn luôn mang ở nàng bên người. Hiện tại, nay cười tuyết ngao cũng bất quá hơn 10 ngày lớn nhỏ, lại một chút cũng không mảnh mai, cùng tầm thường cẩu hơn một tháng đại dường như, ngày thương ăn không đến mâu khuyển mãi cũng không quan hệ, tô hỏa cho nó điểm sữa bò, nó đều có thể đủ ăn đến mùi ngon, thậm chí đôi khi còn muốn mơ ước tô hỏa trong tay ăn thịt. Bất quá tô hỏa rốt cuộc vẫn là nghĩ tới này, bất quá là một cái hơn 10 ngày lớn nhỏ tiểu cẩu còn ăn không được ăn thịt, liền chỉ cho nó huy sữa bò, chuẩn bị lại quá đoạn thời gian, lại thích hợp mà cho nó thêm điểm ăn thịt linh tinh. Nói như thế nào, nay tiểu tuyết ngao đều vẫn là làm bạn tô hòa hơn 10 ngày bộ dáng, mà là đối tô hòa thật là ý lại, tuy rằng tô hòa biết đây là bởi vì này tuyết ngao sinh ra bất phàm đã nhận ra trên người nàng sinh linh chi khí mới một mặt mà tới gần, nhưng nàng vẫn là nhịn không được từ đấy lòng bên trong sinh ra vài phần yêu thích. Cũng là cả ngày cả ngày đem nó mang theo trên người, nhưng thật ra làm này tiểu cậu càng thêm dính chính mình. Giờ phút này, đang lúc Tô Hòa ôm tiểu tuyết ngao muốn xuống xe đi ăn một chút gì lót lót bụng thời điểm, đang ở nạp điện di động, lại đột nhiên vang lên. Tô Hòa dừng lại động tác, đem tiểu tuyết ngao đặt ở chính mình trên ủi, sau đó đưa điện thoại di động cầm lại đây. Nay cầm lấy tới vừa thấy, nàng mới phát hiện vừa mới nàng vẫn chưa phát hiện đồ vật, di động của nàng bên trong. Thế nhưng có thượng trăm cái cuộc gọi nhỡ, cùng vô số điều tin nhắn. Thế như vậy một màn Tô hỏa có chút ốc, đây là phát sinh sự tình gì? Này ngây người, nhưng thật ra làm cái này điện báo, lại biến thành chưa tiếp. Tô hỏa vội vàng phiên khởi trò chuyện ký lục, lúc này mới phát hiện, bên trong có mấy chục cái điện thoại, đều là Tống Vân Mặc cùng Phó Mạc đánh lại đây. Trong đó Tống Vân Mặc là mỗi ngày một cái, mà Phó Mạc còn lại là có một đoạn thời gian điên cuồng mà đánh mười mấy điện thoại. Sau lại ngẫu nhiên sẽ đánh mấy cái mà thôi. Còn có một ít điện thoại là Tô Hòa hai cái bằng hữu, cũng chính là Liêu Nhược Tinh cùng Lưu Đại Đánh. Mà dư lại bảy tám chục cái điện thoại, thế nhưng đều là kinh thành trong nhà đánh tới. Cái này ra, tự nhiên là tứ hợp viện cái kia ra. Mới nhất đánh tới cái này điện thoại, biểu hiện cũng là tứ hợp viện bên trong máy bàn dây số. Tô Hòa nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nói thật đã xảy ra sự tình gì? Nhịn không được mím môi. Nghĩ đến chính mình tắt máy hành vi, đột nhiên cảm thấy vẫn là có chút quá lô mãng, hiện tại xem ra, nói không chừng đã xảy ra sự tình gì cũng không biết. Tô Hòa vội vàng hồi bắt trở về. Đánh trở về lúc sau, nàng liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến Tô Hoàng Thanh lánh thanh âm. tiểu thư, người rốt cuộc tiếp điện thoại. Tuy là Tô Hoàng như vậy giếng cổ không gợn sóng tính tình, lúc này cũng nhịn không được mang lên vài phần cảm xúc cùng vui sướng. Tô Hòa hỏi. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Tô Hoàng ở điện thoại kia đầu thanh âm lần thứ hai trầm thấp xuống dưới, trong nhà, bị trộm. Bị trộm. Tứ hợp viện nơi này. Tô Hòa nhịn không được kinh hô ra tiếng, không phải có sư phụ ở sao? Như thế nào sẽ bị trộm? Tô Hoàng chậm rãi giải thích, ngày đó vừa lúc lao ra từ ra cửa. Tô Hòa nhíu mày, xem ra trong nhà mặt có người tồn tại vấn đề a. Cư nhiên sư phụ đi ra ngoài thời gian đều bị nắm giữ. Lào ra gia tức giận, trong nhà người đã toàn bộ bị rửa sạch thay đổi một phen. Tô Hòa ừ một tiếng, mới chạy nhanh hỏi, rốt cuộc là ném chút thứ gì? Tô Hoàng nói, kỳ thật, là một quyển sách. Tô Hòa trong lòng có dự cảm bất hảo, không phải là kia quyển sách đi. Tô Hoàng tiếp tục nói, bị trộm địa phương chính là tiểu thư thư phòng tủ sắt, trong đó chỉ thả một quyển sách cổ. Tô Hòa bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt Quả nhiên, 288 đan môn, treo điện thoại, tô hỏa cũng không vội mà đi ra ngoài, liền ngồi ở trên ghế điều khiển. Trên đùi tiểu tuyết đoàn nhi còn không biết đã xảy ra sự tình gì, chính mình cắn chính mình cái đuôi chạy trốn chính hoan, bất quá kia nho nhỏ mềm mại thân mình nhưng thật ra cũng không có cấp tô hỏa mang đến cái gì áp lực, chỉ là này phó ngu đần bộ dáng, thấy thế nào cũng không phải kia trong lời đồn ngao trung chi ngao tuyết ngao a. Tô Hòa lúc này không có tâm tình quảng trên đùi chạy tới chạy lui tiểu tuyết ao, nàng hiện tại chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng bực bội. Không nghĩ tới, những người đó thế nhưng tìm hiểu nguồn gốc cha được chính mình nơi này, lại còn có to gan như vậy chạy tới đem thư cấp trốn đi. Như vậy hành vi, làm Tô Hòa quả thực tức giận đến không được, tâm tình tức khắc trở nên phi thường kém. Này trong đó nhiều như vậy miêu nị, khẳng định là không cần phải nói, cư nhiên còn nắm đúng sư phụ Lâm Huyền Thanh ra cửa thời gian mới chọn như vậy một cái thích hợp thời cơ tới cửa, như thế thuận lợi mà trộm đi kia buồn sách cổ. Kỳ thật trước sau một liên hệ, tô hỏa cơ hồ có thể tưởng tượng đến những người đó sẽ ngược lại đem mục tiêu đặt ở chính mình nơi này quyển sách này thượng, khẳng định chính là bởi vì đi tự ra thôn lúc sau cũng không có phát hiện cổ mộ dấu vết, không có tìm được cửu châu đỉnh, mà liền kia tự ra thôn thôn trưởng nói kia buồn sách cổ mặt trên là ghi lại cửu châu đỉnh vị trí. Nghĩ đến. Những người đó tất nhiên chính là muốn dùng quyển sách này tìm được cổ mộ vị trí, bắt được cửu châu đỉnh. Mà tô hỏa cảm giác được càng thêm bực bội, là này một loạt sự tình cùng quỷ y, y hải môn quan hệ. Cho tới bây giờ, tô hỏa mới phát giác, liền tính chính mình đã trở thành quỷ y, y hải môn môn chủ, nhưng là quỷ y, y hải môn rất nhiều bí tân, chính mình còn căn bản không hiểu biết, những cái đó sự tình chỉ sợ đều là môn trung thư tịch không có ghi lại mà là thuộc về khẩu khẩu tương truyền kia một loại. Tô Hoa vẫn luôn đều biết quỷ yề môn truyền thừa thật lâu, nhưng là nàng lại không có nghĩ đến truyền thừa lâu như vậy, mấy ngàn năm thời gian, hướng lên trên ngực dòng, thậm chí là tới rồi đại vũ sở tồn tại hạ triều. Nhưng là quỷ yề môn lại cùng cửu châu đỉnh có quan hệ gì đâu? Vì cái gì ghi lại cửu châu đỉnh vị trí sách cổ sẽ đặt ở quỷ yề môn trung, sau lại lại thất lạc. Còn có. Vì cái quỷ gì y y hề môn chấn môn chi vật, lại sẽ trở thành khắc chế cửu châu đỉnh lực lượng đồ vật. Nhiều như vậy nghi vấn, Tô Hòa đều không thể hiểu hết, hiện nay xem ra, vẫn là phải đi về nhìn xem, hỏi sư phụ mới biết được. Nhưng là hiện tại nếu hết thể sự tình đều đã đã xảy ra, Tô Hòa lại mau trở về cũng không thay đổi được như vậy cục diện, cho nên lúc này nàng dứt khoát còn không nóng nảy, chuẩn bị xuống xe ăn một chút gì lại nói. Áp xuống đáy lòng kia phân bực bội. Tô Hòa nhẹ nhàng vứt ve tiểu tuyết đoàn nhu thuần mau, nhẹ giọng hỏi nó, đói bụng không có à. Mang người đi ăn cái gì được không? Ngao. Tiểu tuyết đoàn ngân mặt kêu to hai tiếng, tựa hồ là ở trả lời Tô Hòa vấn đề. Tô Hòa một tay vứt lên nó, đẩy ra cửa xe liền chuẩn bị xuống xe, chính là thân mình vừa mới đi ra ngoài, liền cảm thấy mấy viên bọt nước dừng ở chính mình trên người. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy dần dần tinh mịn lên mưa nhỏ. Từ trên trời giáng xuống. Trời mưa. Nàng kinh hô lùi về trong xe mặt. Nàng phía trước liền nhìn đến cái này thời tiết tâm ưu. Hình như là muốn trời mưa bộ dáng, Không nghĩ tới nghẹn lâu như vậy không xuống dưới. Cố tình chờ đến nàng chuẩn bị xuống xe đi ăn cái gì thời điểm xuống dưới. Nàng hướng ngoài cửa sổ liếc liếc mắt một cái dần dần hạ mưa lớn. Thở dài, ở bên trong xe phiên hảo một trận. Cuối cùng mới ở một cái gối dựa phía dưới sờ đến một phen gấp tiểu dù. Một tay ôm tiểu tuyết đoàn, nàng bung dù xuống xe đi ăn cái gì. Đường cao tốc bên cạnh nghỉ ngơi trạm ăn đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, nhưng thật ra cửa hàng tiện lợi bên trong đồ vật chủng loại rất nhiều. Tô Hòa nhìn đến những cái đó thức ăn lại không có gì muốn ăn, dứt khoát liền ở cửa hàng tiện lợi mua một chén mì gói, tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Đương nhiên, cũng không có quên tiểu tuyết đoàn sữa bò, nàng vẫn là dùng trong tiệm mặt lò vi ba nhiệt một chút. Tô Hoa chống cằm nhìn bên ngoài vũ, một bên chậm rãi chờ đợi mỉ gói phao hảo. Nay cửa hàng tiện lợi rốt cuộc cũng là nơi công cộng, chung quanh đều có không ít người tới tới lui lui, cho nên Tô Hoa nhưng thật ra không có phát giác, có một người đang theo nàng tới gần, người là Tô Hoa. Một thanh âm đột nhiên ở nàng sau lưng vang lên, Tô Hoa nhễ nhẩy mày, quay đầu lại, lại thấy được một cái rất là anh tuấn tuổi trẻ xa lạ nam tử đứng ở chính mình sau lưng. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm chính mình. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết vì cái gì sẽ ở loại địa phương này gặp được một cái biết chính mình tên người, càng quan trọng là, chính mình còn không quen biết hắn. Hơn nữa Tô Hòa xem người này biểu tình, hiển nhiên chính mình cùng hắn, không có gì thiện duyên. Như vậy hắn là ai? Ân, ta là Tô Hòa, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi nhận thức ta. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn phía nam tử thẳng nhiên mà nhìn thẳng hắn. Nam tử hư lệnh một tiếng, lại hỏi, ngươi chính là cái kia gần nhất ở nghĩa vụ làm nghề y đi chung y đi hề. Đúng thì thế nào? Tô hòa phát giác hắn trong giọng nói không hữu hảo, tự nhiên cũng liền không có cái gì sắc mặt tốt. Hiện tại nàng tâm tình không tốt, mới không có gì tâm tình bãi cái gì gương mặt tươi cười cùng hắn lá mặt lá trái. Nam tử ánh mắt gắt gao tỏa định tô hòa, sắc bén trong ánh mắt dường như muốn bắn ra đao sắc tới giống nhau Hắn từng câu từng chữ nói, ta khuyên ngươi, nhanh lên đem chúng ta bí tịch giao ra đây. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, thoáng đệ thấp thanh âm nói, tựa hồ vẫn là có chút lo lắng người chung quanh sẽ nghe thấy. Bí tịch. Tô hỏa không hiểu ra sao, người này đang nói chút cái gì đâu. Tô hỏa vẻ mặt không thể hiểu được, trực tiếp đem người này trở thành thần kinh không bình thường, nàng ghét bỏ mà xua xua tay, đầu không bình thường liền uống thuốc, ra tới ngại người mắt làm gì đâu. Nàng nói chuyện nhưng thật ra không chút khách khí. Nam tử sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, hắn vẫn cứ hạ giọng: ta khuyên ngươi vẫn là thức thời điểm, không cần có cái gì may mắn tâm lý, chúng ta đan môn cũng không phải là ngươi có thể chọc đến khởi. Đan môn, kia lại là thứ gì? Tô hòa nhịu như mày, nhưng thật ra chưa từng có nghe nói trên đường còn có một cái kêu đan môn thế lực. Nàng tự nhiên mà vậy mà liền tiếp tục bỏ qua đi xuống, trực tiếp đứng lên. Vớt lên tiểu tuyết đoàn đứng lên, chuẩn bị hồi trên xe đi. Bị người này ở bên cạnh một tá giảo, thật là ăn cơm tâm tình đều không có. Tô hỏa thấp giọng lẩm bẩm vài câu, một bên cầm dù hướng tới bên ngoài đi đến. Đứng lại. Phía sau truyền đến cái kia nam tử áp lực bạo nộ thanh âm. Hiện tại hắn cũng không có gì muốn hạ giọng ý tứ, dường như xét thanh âm đất bằng kinh khởi, nhưng thật ra cùng bên ngoài kia mưa dầm thiên có điểm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh ý tứ. Hơn nữa lúc này cửa hàng tiện lợi phụ cận người khác, cũng bị cái này nam tử gầm lên giống nhau thanh âm cấp dọa tới rồi, không thể hiểu được mà nhìn về phía bên này, cũng bắt quái mà suy đoán rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tô hòa cùng cái này nam tử chi gian tự nhiên không có khả năng có cái gì cầu huyết tình yêu kiểu đoạn linh tinh, người khác tại hạ một khắc cũng phát hiện, bởi vì ở tô hòa không có bất luận cái gì muốn lý phía sau cái kia nam tử ý tứ hành vi, nam tử tức khắc tức giận đến không được. Trực tiếp chính là lấy tay vì đau đi lên. Người biết võ A vẫn là, Tô hỏa trong mắt hiện lên một tia lợi mang. Nàng trong tay còn một tay cầm dù, một tay ôm một con tiểu tuyết ngào, lại nhẹ nhàng mà tránh thoát phía sau kia nam tử công kích. Nàng thân mình một bên vọt đến một bên. Quả nhiên là lòng mang ý xấu đồ đệ. Nam tử hừ lạnh một tiếng, tức khắc phẫn nộ quát, còn không nhanh lên đem đổ vật dao ra đây. Tô hỏa cũng coi chút bực, người đầu góc có bệnh đi. Nam tử cũng mặc kệ, sấm rền gió cuốn công kích lần thứ hai mà thượng. Tô Hòa tuy nói ứng phó đến thành thạo, bất quá nàng hiện tại cũng không có cái này tâm tình cùng như vậy một cái người xa lạ nam tử ở chỗ này hao phí thời gian. Cứ việc cái này nam tử thân thủ không đơn giản, đã tiến vào ám kình nông nỗi, thực hiển nhiên không phải cái gì người thường. Nhưng là Tô Hòa vẫn là quyết định sớm một chút kết thúc trận này cho Khôi hài giống nhau tranh đấu, rời đi nơi này. Chính là lúc này. Không biết từ địa phương nào, lại vọt mười mấy người ra tới. Nay mười mấy người trong chớp mắt vây quanh một cái kiểu kiểu nhược nhược nữ hài, bên cạnh những cái đó xem đến càng hang say nhi vây xem quần chung nhóm, lúc này cũng không có gì tò mò tâm tình, sôi nổi kinh hô một tiếng, không biết vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy có chuyện. Đây là ở đóng phim điện ảnh. Tô Hòa thần sắc một ngưng, cũng không có thiếu cảnh giác, mà là một tay đem tiểu tuyết ngao cấp ném đi ra ngoài một cái tay khác trung ô che mưa vùng gấp dù cán dù tức khắc ném trường trở thành tô hỏa trong tay kiếm các ngươi rốt cuộc là người nào tô hỏa phát giác trong đó không thích hợp thần sắc lạnh băng mà quát khẽ hỏi phía trước cái kia tuổi trẻ xa lạ nam tử hừ hừ cười nói đương nhiên là tới bắt ngươi ngươi tử chúng ta chung trộm đạo thứ gì ngươi tự nhiên rõ ràng trộm đạo đồ vật tô hỏa nhăn lại mi ngươi nói chính là cái kia cái gì đàn môn Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, đâu ra trộm đạo đồ vật vừa nói. Tuổi trẻ xa lạ nam tử hiển nhiên sẽ không tin tưởng Tô Hòa nói, lời này không phải ngươi nói liền tính. Ta đây trộm không trộm đồ vật, lại là ngươi định đoạt. Tô Hòa bị khí cười, vẻ mặt tràn đầy châm trọc, hiện tại còn chú ý chứng cứ đâu, ngươi nói chứng cứ đâu. Chứng cứ ở đâu? Tuổi trẻ xa lạ nam tử tức khắc bị nẹn họng, này chứng cứ, sao có thể lấy đến ra tới? Hán tức khắc bị tức giận đến không được. Người này một đường làm nghề y y, có dám nói vô dụng quá đan dược. Tô Hòa không nghĩ tới, thế nhưng là chính mình ở nghĩa vụ làm nghề y y thời điểm, dùng những cái đó đan dược làm thúy. Hơn nữa, những người đó chỉ cho rằng này đó là chút bình thường thuốc viên, nhưng là người này há mồm đó là đan dược. Chẳng lẽ nói, thế gian này, còn có chuyên môn học tập luyện đan chi thuật người. Không phải nói đã thất truyền sao. Quỷ y y môn trung nhưng đều là không có. Đan môn đan môn, nguyên lai thế nhưng lại như vậy cái đan môn. Tô Hòa nheo lại đôi mắt, ta dùng thì thế nào? Tuy rằng các ngươi gọi là đan môn, nhưng này cũng không đại biểu, thiên hạ đan dược, đều là xuất từ các ngươi đan môn đi. Này không khỏi có chút quá bá đạo. Tuổi trẻ xa lạ nam tử kiêu căng mà nâng lên cằm, khinh miệt mà nhìn về phía Tô Hòa, trên đời này ai không biết, này thiên hạ sẽ luyện chế đan dược. Chỉ có chúng ta đan môn. Mà hồi lâu phía trước, chúng ta đan môn vừa lúc bị mất một quyển quan trọng thư tịch, vừa lúc hiện tại ngươi lại ở nghĩa vụ làm nghề y thời điểm lấy ra đăng dược, chẳng lẽ ngươi dám nói này trong đó không có một chút quan hệ sao? Tô Hòa cười lạnh, à, ta thật đúng là dám nói, trong tay ta đăng dược, cùng ngươi đan môn, không có một chút quan hệ. 2.8.9 chân chính mục đích, canh 1. Tuổi trẻ nam tử kia phương cố chấp cho rằng, Nhà mình đan môn mất đi sách cổ chính là dừng ở tô hòa trên người, lúc này mới làm tô hòa nghiên cứu ra luyện đan phương pháp. Trong lòng tự nhiên là phi thường bất mãn. Liên tính hiện tại có người ở bên cạnh khuyên bọn họ, phỏng chừng cũng là nghẹ không vào. Vào trước là chủ đã xác định sự tình, trừ phi có vô cùng xác thực chứng cứ, nếu không bọn họ là tuyệt đối sẽ không thay đổi ý nghị của chính mình. Mà tô hòa đương nhiên biết chuyện này cùng chính mình không quan hệ. Chính mình bất quá là xui xẻo vừa lúc đụng phải như vậy một việc. Bất quá đám kia người cũng xui xẻo, bởi vì vừa lúc đụng vào họng xuống thượng, tô hỏa đã sớm bởi vì chính mình trong nhà kia buồn kiểu châu đỉnh sách cổ mất trộm mà ngầm bực không thôi, trong lòng vừa lúc nghẹn một cổ tử hỏa, không tìm được địa phương phát tiết ra tới đâu. Hiện tại khen ngược, các ngươi này nhóm người còn dám ở trước mặt ta nhắc tới sách cổ mất trộm sự tình. Này không phải bóc vết xèo sao? Tuy là tô hỏa cái này từ trước đến nay thích cười chỉnh người chết không đền mạng tính cách, cũng không phải hoàn toàn không có tính tình. Này tuổi trẻ nam tử mang theo một đám người may mắn gặp dịp mà vọt đi lên, tô hỏa tự nhiên là tìm đúng cơ hội nỗ lực phát tiết. Hai bên cho nhau nhìn không thuận mắt, tự nhiên là trực tiếp ra tay. Tiểu Tuyết Đoàn trên mặt đất gấp đến độ ngao ngao thẳng đều, tại chỗ đuổi theo cái đuôi xoay vòng vòng, rất muốn xông lên đi giúp chính mình chủ nhân. Bất quá lại bởi vì bị Tô hỏa trực tiếp hạ lệnh không chuẩn lại đây, mới không thể không ở một bên nhi lo lăng xuông. Mà bên này Tô hỏa cùng một đám người, cũng là đánh đến chính hoan. Bất chi bất giác, một đám người lại là đánh tới trong mưa đi. ầm vang. Trên bầu trời một đạo sấm sét tạc khởi làm tối tâm sát trời, không cảm thấy sáng lên không ít. Mà này trong mưa, dường như điện ảnh cảnh tượng một màn, chọc đến không ít người vây xem, càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Thiên A. Một cái thoạt nhìn nhỏ yếu nhỏ sinh nữ hải, cư nhiên cùng một đám đại lao ra đánh lên, còn chút nào không rơi hạ phong. Này quả thực chính là cao thủ trong cao thủ A. Chẳng lẽ đây là ở đóng phim điện ảnh? Chính là không có nhìn đến cái gì nhiếp ảnh thiết bị A. Bởi vì tô hòa buồn ý chính là vì phát tiết, cho nên cũng không có làm qua loa, kiềm chế hơn phân nửa thực lực, hoàn toàn là dựa vào nhanh nhẹn thân thủ, cùng tinh diệu chiêu số. Cũng như vậy một đám người rằng co. Tuy rằng thật lâu không thể phân ra thắng bại, nhưng là Tô Hòa lại đánh đến vui sướng tràn trề cực kỳ. Bất chi bất giác, đáy lòng kia phân buồn bực, cũng tiêu tán đi ra ngoài, Tô Hòa cả người đều cảm thấy vui sướng không ít. Bất quá này tuổi trẻ nam tử bên này này nhóm người, trên mặt tuy rằng không nói, nhấp môi liều mạng khiêng đến từ Tô Hòa công kích, nhưng là trong lòng lại là khổ không nói nổi. Đấy lòng thẳng hô này rốt cuộc là nơi nào tới quái vật nữ? Ngay từ đầu không phải bọn họ ở công kích sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành một mặt mà thừa nhận đến từ chính nàng công kích? Hơn nữa ngay từ đầu còn có thể đủ miễn cưỡng thừa nhận, hiện tại càng đến mặt sau bọn họ cảm giác càng thêm cố hết sức đâu? này mắt thấy liền phải chịu đựng không nổi a. Đáng chết! Từ trước đến nay tự xưng là tu dưỡng tố chất tốt tuổi trẻ nam tử. Lúc này cũng nhịn không được chửi nhỏ một tiếng Làm cầm đầu một người Cũng là trước hết khiêu khích một người Này tuổi trẻ nam tử thừa nhận đến Từ chính tô hòa lửa giận, Tự nhiên là nhiều nhất Cho nên hắn đã chịu áp lực cũng là lớn nhất Như vậy đi xuống Hắn là thật sự muốn chịu không nổi Tuổi trẻ nam tử cũng mặc kệ môn trung quy định Không được hướng người bình thường Sử dụng nội gia công pháp quy định Trực tiếp sau này một cái thả người thối lui nhảy ra chiến cuộc Một phen phung nạp Tuổi trẻ nam tử mắt mạo tinh quang, khẽ quát một tiếng nói, các ngươi toàn bộ thối lui. Hắn thủ hạ những người đó hai mặt nhìn nhau một phen, cuối cùng cũng là vì Tô Hòa hơi hơi nhướng mày ngừng tay, sau đó bọn họ mới có thể đủ thuận lợi mà thối lui đi. Tuổi trẻ nam tử hư lạnh một tiếng, giơ tay đó là một trưởng chụp tới, trong đó nội lực chi cường, cơ hồ là dùng hết toàn lực. Tô Hòa liếc mắt một cái liền đã nhìn ra tuổi trẻ nam tử một trưởng này càng khôn. Lộ ra một mặt cười lạnh. Nhìn không ra tới, thật đúng là có điểm bản lĩnh đâu. Tô Hòa thấp giọng nói. Kế tiếp, nàng thế nhưng là sẽ không lưu thủ. Hiện giờ lưu thủ, cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tuổi trẻ nam tử một trường này đi ra ngoài thời điểm, cơ hồ là năm chắc thắng lợi. Đáng tiếc, hắn hy vọng rơi vào khoảng không. Hai người so chiêu bất quá hai tay, hắn đã bị Tô Hòa hoàn toàn mà đánh tới ở trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ một trận đau đớn. Bò đều bỏ không đứng dậy. Khu. hắn ghé vào tràn đầy nước mưa trên mặt đất. Tuấn lãng bề ngoài cũng đã sớm phí thời gian. Lúc này càng là nôn ra một búng máu tới. Ở nước mưa chung dần dần vương khai. a Đánh chết người lạ. Bên cạnh đột nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó hoảng sợ muôn dạng mà nhìn quỳ dạp trên mặt đất tuổi trẻ nam tử. Mặt khác vây xem người thường. Cũng là biểu tình ngưng trọng. Thật sự cho rằng ra cái gì đại sự nhi. Hiện tại đều đã có người lấy ra di động bắt đầu chuẩn bị gọi điện thoại kêu cảnh sát xe cứu thương. Tô Hòa một cái lệnh băng ánh mắt, đảo qua đi, những người đó tức khắc im tiếng, hoảng sợ mà nhìn Tô Hòa. Mà những cái đó tuổi trẻ nam tử thủ hạ, càng là hai mặt nhìn nhau, vây quanh Tô Hòa, lại là không dám động thủ, kết quả thiếu chút nữa liền bọn họ chủ tử đều cấp quyên ở trên mặt đất. Tuổi trẻ nam tử chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đến lợi hại, há miệng ý đồ kêu cứu. Kết quả lại không cẩn thận uống lên hai khẩu nước bẩn đi vào, cả người tức khắc cảm thấy vô cùng ghê tởm. Phế. Phế vật. Đức Quang Thanh Âm, từ trên mặt đất truyền đến. Tô Hòa nhịn không được bật cười, mắt lạnh bê nghệ quỷ dạp trên mặt đất trật vật bất kham tuổi trẻ nam tử. Nhớ tới vừa rồi hắn còn kiêu ngạo cùng ngạo bộ dáng, hoàn toàn cùng hiện tại trật vật hình thành tiên minh đối lập, thật sự là làm người buồn cười. Bất quá tuổi trẻ nam tử tiếng hô. Làm hắn những cái đó các thủ hạ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nhào qua đi đem hắn đỡ lên, trong đó một người nhanh chóng lấy ra một cái dược bình, đổ một viên dược, nhét vào tuổi trẻ nam tử trong miệng. Thiếu chủ, đan dược cũng chỉ có như vậy một viên. Người nọ thấp giọng nói, tuổi trẻ nam tử một bên nuốt xuống đan dược, một bên oán hận mà trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sương mùi tràn ngập trùng, một cổ nhàn nhạt dược hương bị gió thổi phiêu lại đây. Tô Hòa cẩn thận ngửi ngửi, nhắm mắt lại, cảm thụ một phen lúc sau, lại là khinh miệt mà cười. Bất quá chính là sơ đẳng đến không thể lại sơ đẳng thuốc trị thương hoàn, còn có thể đủ được đến như thế chân quý đối đãi. Nàng trong lời nói ý tứ, đã không cần nói cũng biết. Bọn họ như thế chân quý đối đại đan dược, bất quá chính là Tô Hòa tầm thường luyện phế một ít đan dược, tuy rằng dùng không ít chân quý dược liệu, nhưng là chân chính phát huy ra tới dược lực, lại không đến một nửa. Này quả thực chính là phí phạm của trời. Loại này đan dược, thậm chí so ra kém Tô Hòa một đường làm nghề y ở lại đây, tùy ý sai ra tới những cái đó tới hảo. Tô Hòa hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch này nhóm người chân chính mục đích. Các ngươi căn bản là không phải tới bắt cái gì trộm thư tặc, mà là ngẫu nhiên thấy được ta lưu lại những cái đó đan dược, trong lòng tồn gây rối tâm tư đi. Tô Hòa từ từ kể ra, ánh mắt lại là gắt gao mà đặt ở kia tuổi trẻ nam tử trên người. Quả nhiên, tuổi trẻ nam tử cả người chấn động, khẽ cắn môi, đối bên người mấy người nói, "Chúng ta đi." Tô Hòa nói, kỳ thật cũng chỉ nói đúng giống nhau. Đan môn trung, đích xác bị mất một quyển chân quý sách cổ, bất quá kia mặt trên phương thuốc, liền môn trung những cái đó trưởng lão cấp bậc luyện đan sư đều không có sở soạn ra tới, tuổi trẻ nam tử sư phụ nói với hắn khởi quá, hắn ghi tạc trong lòng, lại chưa từng tưởng ở cựu Châu đỉnh một hàng trung, Trong lúc vô ý phát hiện sư phụ nói với hắn quá đan dược, tuổi trẻ nam tử biết nói chính là, trong thiên hạ, cũng chỉ có bọn họ đan môn sẽ luyện đan, hắn trong lòng cũng phi thường kiêu ngạo mà cho rằng, thiên hạ đan dược ra hết đan môn. Lần này gặp như thế chân quý đan dược, tự nhiên là cho rằng có tiểu tặc. Một đường truy tung lại đây, lúc này mới tra được tô hòa trên người, ra tay ngăn lại nàng, một cái phương diện là muốn lấy về kia bổn sách cổ, một cái khác phương diện. Lại là muốn từ Tô hỏa nơi này được đến đem như vậy nhiều chân quý đan dược luyện chế ra tới biện pháp. Người này thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Tô hỏa không muốn nói nói, hắn liền trực tiếp mang về, đan môn chung có rất nhiều biện pháp làm nàng mở miệng nói thật. Hơn nữa môn chung các trưởng bối, tất nhiên cũng là muốn duy trì hắn. Đến nỗi Tô hỏa có quan hệ gì? Nàng luyện đan thuật, không phải cũng là từ bọn họ đan môn tới sao? Không thể không nói. Này tuổi trẻ nam tử ý tưởng, thật sự là quá tự mình, quá không biết xấu hổ. Bất quá tuổi trẻ nam tử tưởng tự hảo, nhưng hắn cố tình gặp gỡ chính là Tô Hỏa, Tô Hỏa cũng không phải là cái gì mềm yếu nhưng khinh, làm ý tưởng này rất tốt đẹp thực thiên chân tuổi trẻ nam tử, trực tiếp đụng phải văn sát, còn bị một thân thương. Bất quá Tô Hỏa vẫn là nắm chắc được đúng mực, biết hiện giờ thế đạo là không thể tùy tiện giết người, liền tính muốn giết người. Hiện tại này cũng không phải một cái tốt địa phương. Cho nên, tuổi trẻ nam tử chỉ là bị nội thương, trở về lúc sau, tu dưỡng cai mấy tháng liền có thể bình phục. Lúc này, tuổi trẻ nam tử bị người nâng có chút cố hết sức mà rời đi nơi này, trải qua đám người đôi thời điểm, có người hảo tâm hỏi hắn, đồng chí, muốn hay không giúp ngươi báo nguy kêu xe cứu thương A. Tuổi trẻ nam tử trực tiếp lạnh lùng quét đối phương liếc mắt một cái, không chút khách khí mà nói một câu. Đừng xen vào việc người khác. Người nọ sứng sốt, tức khắc khí cười. Dựa. Người tốt không hảo báo A. Đến đến đến, người loại người này A, bị người đánh chết cũng là xứng đáng. Chính là. Nhân gia giúp hắn đều còn không thức thời, có gì đặc biệt hơn người A. Không sai không sai. Những người khác thực mau liền phụ hòa nói. Tuổi trẻ nam tử tức khắc hỏa đại muốn phát tác thời điểm. Hắn bên người thủ hạ nhóm lôi kéo hắn. Thiếu chủ. Hiện tại chúng ta vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Hắn nói, một bên liếc về phía phía sau Tô Hòa, mà Tô Hòa chính cười như không cười mà nhìn một đám người, trong mắt uy hiếp ý vị rất là rõ ràng. Tuổi trẻ nam tử khẽ cắn môi, chỉ có thể thầm thận nói, đi. Này nhóm người rốt cuộc rời đi, chính là vây xem quần chúng đều còn không có rời đi, mà là ngây ngốc mà nhìn đứng ở trong mưa, mơ hồ khuôn mặt Tô Hòa. Này nữ hải thoạt nhìn ăn mặc phổ phổ thông thông. Tuy rằng vũ quá lớn, thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng giờ này khắc này xem ra, thật là toàn thân đều tản ra một loại cao nhân phong phạm a. Cúng bái a cúng bái. Tô Hòa không có để ý những người khác ánh mắt, lúc này, một cái đã có chút dơ hề hề màu trắng thân ảnh vọt vào nàng trong lòng ngực, còn tuổi nhỏ tuyết ao, sức bật nhưng thật ra không bình thường. Như vậy dơ, còn hướng ta trong lòng ngực toàn. Tô Hòa tức giận mà cười mắng. Hai chín không trở về nhà. Canh hai Ngao ngao ngao. Tiểu tuyết đoàn nâng lên mặt, liên tục kêu to nói, tựa hồ muốn nói, ngươi còn không phải như vậy dơ. Tô hỏa tựa hồ minh bạch nó ý tứ, nhìn nhìn chính mình trên người, cũng là một thân nước bùn nước mưa, thoạt nhìn thật là dơ hề hề. Được rồi được rồi, chúng ta trở về đi. Tô hỏa vừa nói, một bên vốt ve này tiểu tuyết đoàn một thân nước rầm rề mau, sau đó ở mọi người ánh mắt bên trong, xoay người biến mất ở màn mưa bên trong. Có người bung dù ngây ngốc mà muốn theo sau, kết quả bị hung hăng kéo một phen. Làm gì đâu làm gì đâu. Không muốn sống nữa. Người này nói chuyện có điểm đông bắc khẩu âm. Người nọ nhị ngốc nhị ngốc mà nhìn người nọ trả lời nói, đương nhiên là theo sau nhìn xem lạc. Người nọ trực tiếp cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, nhân ra đánh như vậy một đoàn hán tử đều cùng đánh cho dường như, này quả thực chính là đông phương bất bại cấp bậc đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Ngươi đi lên cùng người nhà tắc kẽ răng nhi a, Giống như cũng là. Một đám vây xem người, cái cỏ ấm ý, lại là nhìn tô hòa thân ảnh, hoàn toàn mà biến mất ở mưa to ràn rùa bên trong. Mãi cho đến tô hòa phát rắc đám kia người lực chú ý không có ở trên người mình, lại xác nhận bọn họ đều không thấy mình, mới về tới trên xe. Rốt cuộc này xe vẫn là treo bài, vạn nhất bị người thấy được, tới cá nhân thì tìm tòi gì đó. Hiện tại trên mạng loại này thủ đoạn, Thật sự là quá mức với khung bố, liền tính là cường hãn nữa cao thủ, cũng sẽ bị loại này giả thuyết công kích cấp dòa đến. Ngồi vào trong xe lúc sau, Tô hỏa việc đầu tiên, chính là thay đổi một bộ quần áo, thuận tiện dùng khăn lông cấp tiểu tuyết đoàn lau cái sạch sẽ. Ngồi ở trên ghế sau mặt, Tô hỏa cũng không có vội vã lái xe rời đi, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, miệng cười doanh doanh nhìn trong lòng ngực tiểu tuyết đoàn ở nơi đó hương phấn mài nhảy tới nhảy lui cho ngươi lấy cái tên đi. Tên gọi là gì hảo đâu? Tô Hỏa thấp giọng hướng nó nói, "Ngao ngao ngao." Tiểu Tuyết đoàn ngẩng mặt lại hưng phấn mà hướng về phía Tô Hỏa kêu. Tô Hỏa suy nghĩ nửa ngày, phát giác chính mình rốt cuộc vẫn là cái đặt tên vô năng, căn bản là không biết nên lấy tên là gì. "Ngậy, ngậy." Dứt khoát đã kêu vẳng hảo, Ân. Không tồi, không tồi." Tô Hỏa tự mình cảm giác tốt đẹp gật gật đầu. "Bất quá, Này nho nhỏ tuyết ngao, cùng vàng tên này, thật sự là xả không tiền nhiệm gì quan hệ a Tiểu tuyết đoàn. Nga không, hiện tại hẳn là kêu vàng, hẳn là cũng là đối tên này cảm giác được không phải quá vừa lòng, liên tục kêu to, tựa hồ ở kháng nghị dường như. Tô hỏa cười mỹ mắt, không thích a Hảo hảo, vậy kêu đồng bạc đi. Cái này thế nào a Rất không tồi đi. Tô hỏa vẫn cứ chính mình cảm giác tốt đẹp. Vàng. Nga không, hiện tại lại là đồng bạc đồng học, vẫn cứ đối tên này biểu đạt ra 10 phần bất mãn, ngao ngao ngao mà kêu to không ngừng, thuận tiện ở tô hòa trên đùi nhảy ra nhảy qua đi, tựa hồ là ý đồ dùng phương thức này thay đổi tô hòa ý tưởng. Tô hòa thật là không nghĩ ra được bất luận cái gì tên, trực tiếp liền hướng đồng bạc uy hiếm nói, không cần kêu Nga, lại kêu khiến cho ngươi sửa tên têu bạch mao. Một thân bạch mao, cùng bạch mao tên này, thật đúng là chính là, Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngao bạch mau. Nga không, hẳn là đồng bạc, ủy khuất mà kêu hai tiếng, tức khắc khỏe hoài, rụt rụt đầu, cuộn tròn ở nơi đó, một bộ ủy khuất đến không được bộ dáng Tính tính, đồng bạc tổng so bạch mau hảo, bạch mau tên này nói, thật là quá không phẩm. Đồng bạc tiểu đồng học thật sự là rất có linh khí, tô hòa đối nó biểu hiện cũng rất là vừa lòng, bế lên tới hôn một cái liền nhẹ nhàng mà ngồi vào phía trước ghế điều khiển. Thay đổi quần áo lúc sau nàng, một thân khô mát, lái xe, hướng tới sân bay đi qua. Nay rông tố thời tiết thật là ảnh hưởng chuyến bay, tuy rằng Tô Hòa chạy tới Tô Hòa, bất quá vẫn là không có thể ngồi trên sớm đã chờ đợi tại đây sân bay nội tư nhân phi cơ. Bất đắc dĩ, nàng lại ở sân bay phụ cận tìm một cái khách sạn, ở một đêm, ngày hôm sau buổi sáng, mới đi trở về Kinh Thành. Tới đón nàng người là Tô Hoàng. Tô hòa một tay vớt được đồng bạc, một tay đem đồ vật đưa cho người bên cạnh. Thuận tiện hướng Tô Hoàng hỏi, vớt bỏ kia buồn sách cổ điều tra đến thế nào. Tô Hoàng lắc đầu, hiện tại còn không có bất luận cái gì tin tức. Tô hòa ừ một tiếng, lại chưa tức giận, thần sắc nhưng thật ra đạm nhiên thực. Tô Hoàng nhưng thật ra kỳ quái mà nhìn Tô hòa liếc mắt một cái, nàng còn tưởng rằng Tô hòa sẽ phát hỏa, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại như vậy đạm nhiên. Không nên à. Ra sân bay, Tô Hòa trực tiếp về tới tứ hợp viện Trung. Đúng rồi tiểu thư, ngài phụ thân mâu thân đã từ châu Âu trở về, cho ngài gọi điện thoại tắt máy, mới đánh tới bên này, ta đã hồi phục nói ngài đi tham gia một cái trung ý hội thảo. Tô Hoàng đột nhiên nói. Tô Hòa ngồi vào xe động tác trệ trệ. Nàng ngồi vào trong xe, hướng ngồi vào chính mình bên người tới Tô Hoàng hỏi, ta ba mẹ như thế nào đột nhiên đã trở lại. Nàng đột nhiên cảm giác được rất kỳ quái. Thiểu thư sinh nhật Tô Hoàng đề ra một câu. A, Tô Hòa lúc này mới nghĩ tới. Bất quá ba mẹ còn tính không tồi sao, ở nước ngoài chơi đến vui đến quên cả trời đất, cũng không có quên nàng sinh nhật, còn riêng chạy về tới đâu. Tô Hòa vừa nghĩ, một bên lộ ra sán lạn tươi cười, lấy ra di động, phiên tới rồi thông tin lục, mới đột nhiên nhớ tới lần trước Tống Vân Mặc cùng Phó Mạc đám người cho chính mình đánh tới cuộc gọi nhỡ. Hiện tại chính mình đều còn không có về quá khứ đâu. Vừa nghĩ, Tô Hòa một bên liền bắt thông Tống Vân mặc điện thoại. Tiểu Hòa. Tống Vân mặc ở điện thoại kêu đầu thanh âm có điểm kích động, ngươi đã trở lại. Ơn, phía trước di động không điện, không nhận được ngươi điện thoại, xin lỗi A. Tô Hòa sang sảng mà cười nói. Nay một đường còn bình an sao? Tống Vân mặc quan tâm hỏi. Tô Hòa tùy ý liền liêu nổi lên chính mình này dọc theo đường đi gặp được sự tình. Tuy rằng che giấu về kiểu châu đỉnh sự tình, bất quá mặt khác hiểu biết cũng vẫn là rất thú vị. Hai người trò chuyện trò chuyện, nhưng thật ra bất chi bất giác mà hàn huyên một đường. À, ta muốn tới ra xuống xe, trước nói đến nơi đây đi, ta chễ chút lại cho người gọi điện thoại. Hảo, nếu không chúng ta ước cái thời gian ra tới gặp mặt đi. Thống Vân mặc mỉm cười nói. Tô hòa đáp, sau đó mới treo điện thoại. Thông tin ký lục lại trượt đi xuống, Tô Hoàng ngón tay. Tạm dừng ở phó mạc tên trên không Hắn như thế nào sẽ đột nhiên cho chính mình gọi điện thoại Tô hỏa giật mình Mí môi Tiểu thư Tới rồi Xuống xe đi Đã đứng ở ngoài xe Tô Hoàng hướng nàng nói Vốn đang muốn điểm hạ cái kia bắt thông kiện Tô hỏa Ngón tay một đốn Quả quyết ấn xuống chờ thời kiện Màn hình di động tối sầm đi xuống Nàng liền đưa điện thoại di động nhét vào túi gáo bên trong Sau đó ôm đồng bạc Đi ra ngoài Tô Hòa tới rồi ra lúc sau, liền trực tiếp đi gặp sư phụ Lâm Huyền Thanh. Bởi vì ngày hôm qua Tô Hòa cũng là hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, hôm nay chuyến bay thời gian cũng không dài, cho nên Tô Hòa hiện tại cũng không có cảm thấy rất mệt, thoạt nhìn vẫn cứ là thần thái sáng láng. Bất quá Lâm Huyền Thanh biểu tình, lại không tốt lắm. Không nghĩ tới, kia quyển sách, thế nhưng sẽ tới ngươi trên tay. Lâm Huyền Thanh thần sắc phức tạp, thở dài. Tô Hỏa cũng là có chút cảm khái mà nói, ta cũng không nghĩ tới kia quyển sách thế nhưng vốn dĩ chính là chúng ta Quỷ Y, y hiểu môn môn trung chi vật, nói cách khác, ta hẳn là đem quyển sách này nói cho sư phụ ngươi. Lâm Huyền Thanh có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ biết kia bổn Cửu Châu trí chí chính là chúng ta Quỷ Y, y hiểu môn trung đồ vật? Cửu Châu trí, Tô Hỏa biểu hiện đến càng thêm kinh ngạc, kia bổn ghi lại Cửu Châu đỉnh tin tức sách cổ, nguyên lai like gọi là Cửu Châu trí. Tiếp theo Nàng mới đưa chính mình ở tự gia thôn hiểu biết, từng câu từng chữ mà nói ra. Theo Tô hỏa một chút một chút giảng thuật, Lâm Huyền Thanh thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng. Không nghĩ tới, sư phụ ta cùng ta giảng sự tình, thế nhưng là thật sự. Muôn vàn cảm xúc, cuối cùng chỉ hóa thành như vậy một tiếng cảm thán. Thái sư phụ cho ngươi giảng quá cái gì? Tô hỏa tò mò. Lâm Huyền Thanh từ từ kể ra, môn trung có một chút sự tình, đều là lịch đại môn chủ khẩu khẩu tương truyền. Về Cửu Châu đỉnh sự tình cũng là ngươi thái sư phụ nói cho ta, bất quá lúc trước ta cũng không quá tin tưởng, rốt cuộc chuyện như vậy thật sự là quá mức với Huyền huyễn, hơn nữa Cửu Châu đỉnh cũng đã biến mất mấy ngàn năm, dựa theo ngươi thái sư phụ cách nói, hiện tại cũng đã là mạt pháp thời đại, liền tính là Cửu Châu đỉnh xuất thế, cũng nên sẽ không mang đến cái gì biến hóa. Hiện tại. Trong thiên địa linh khí loang đến lệnh người giận sôi nung nổi, muốn làm cái gì cũng phòng trường là không thể thành công. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên có người, thật sự đem chủ y đánh vào kiểu châu đỉnh mặt trên, nhưng thật ra không biết, bọn họ mục đích là cái gì. Tô Hòa hỏi, kỳ thật ta tò mò là, nay buồn kiểu châu trí, rốt cuộc là vì cái gì sẽ lưu lạc đi ra ngoài. Tô Hòa nói, đột nhiên nhớ tới chính mình ngón tay thượng mang đồ vật. a đúng rồi, nàng lúc này mới nghĩ tới, vội vàng đem trên tay cái kia cổ xưa nhẫn lấy xuống dưới. Nhẫn thức khắc hóa thành một đóa thanh liên, cái này lại là cái gì? Kia thôn trưởng nói là chúng ta quỷ y y môn đồ vật, lại không biết vì cái gì lưu lạc ra tới. Thanh liên. Lâm Huyền Thanh ánh mắt ngẩn ra, có chút hoàng hốt mà nhìn Phiêu Phù ở giữa không trung, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt một đóa thanh liên, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng không bao giờ có thể nhìn đến nó. Cái này là Tô Hòa tò mò mà nhìn về phía Lâm Huyền Thanh. Lâm Huyền Thanh thật dài mà thở dài. Này hai kiện đồ vật sở dĩ sẽ lưu lạc đi ra ngoài, liền liên lụy đến thật lâu phía trước sự tình. Ngươi đi phía trước, ta cũng đã tính toán đem những việc này nói cho ngươi. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra vừa vặn tiến đến cùng nhau, cũng không biết có phải hay không ý trời. Tô Hỏa cũng không nghĩ tới, này hai kiện đồ vật, thế nhưng cùng Lâm Huyền Thanh vẫn luôn không có nói cho chính mình môn trung một ít bí mật có quan hệ. Hiện tại xem ra, Ba phủ ở Quỷ Iliemon phía trên nồng đậm sương mù liền sắp ở tô Hòa trước mặt tan đi, tô Hòa đáy lòng những cái đó nghi vấn cũng sẽ được đến chân chính đáp án. đây là thật lâu phía trước sự tình kia buồn cựu châu trí còn có này chấn môn chi vật thanh liên đều là ở kia chàng biến cố bên trong mất mát, kia chàng biến cố, tô Hòa nhạy bén mà trảo chuẩn cái này từ ngữ lâm huyền thanh gật gật đầu, ánh mắt trở nên thản nhiên sâu xa lên, dường như nhớ lại thật lâu phía trước sự tình, tuy rằng ngươi thái sư phụ Sư phụ ta là khẩu thuật chuyện này, nhưng là ta lại vẫn cứ cảm giác được thiết tâm thống khổ. 291 Quỷ Y Ghi Bí Tân Quỷ Y Ghi thành lập nguyên nhân, thật sự là quá mức với Sa xăm, thậm chí liền lâm huyền thành cũng không biết cái kia nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Bất quá có thể xác định một chút là, Quỷ Y Ghi thành lập lịch sử phi thường chi trường, thậm chí có thể ngược dòng đến cái thứ nhất vương triều hạ triều thành lập phía trước. Lại đi phía trước xem đích xác thiết thời gian lại là không được biết rồi. Hơn nữa ở đời nhà Hán phía trước, Quỷ Y Ghiềmôn thậm chí không gọi thành Quỷ Y Ghiềmôn, cụ thể gọi là gì Lâm Huyền Thanh cũng không biết, bởi vì những việc này đều là lịch đại môn chủ khẩu khẩu tương truyền, đã trải qua mấy ngàn năm, khó tránh khỏi sẽ có một ít để sót, cho nên Lâm Huyền Thanh không biết cũng coi như là tương đối bình thường. Quỷ Y Ghiềmôn tên này, chính là ở đời nhà Hán thời điểm, mới sửa vì gọi là Quỷ Y Ghiềmôn. Quỷ Y Ghiềmôn Phật Phồng, cũng là cùng với Trung Quốc lịch sử phập phồng, tại đây dài dòng thời gian sông dài chung có thể truyền thừa đến nay cũng là thật sự là không dễ dàng. Nay dài dòng thời gian chung, quỷ y y hải môn cũng không phải vẫn luôn là cường thịnh, cũng từng có suy bại thời điểm nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí thiếu chút nữa liền chặt đức truyền thừa. Có lẽ là trời cao trú định, mỗi lần đương quỷ y y hải môn xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ thời điểm, quỷ y y hải môn hậu bối chung đều sẽ xuất hiện một vị kinh diễm mới tuyệt nhân vật đem kể bên rách nát quỷ yề môn lần thứ hai đẩy hướng đỉnh vật cực tất phản thịnh cực tất suy quỷ yề môn ở nhất cường thịnh thời điểm lại thường thường sẽ gặp đến một ít mạc danh nguy cơ những việc này phát sinh cũng làm quỷ yề môn thực lực một lần lại một lần bị áp chế cho nên quỷ yề môn liền tính cường đại nữa cũng không có thể thao tác toàn bộ quốc gia trong đó rất nhiều chuyện quỷ yề môn môn trùng cổ tịch trùng vẫn là có ghi lại chỉ là mấu chốt nhất vài thứ kia, những cái đó về môn trung chân chính bí tân mới là quỷ y hải môn môn chủ khẩu khẩu tương truyền đời đời tương truyền. thì như quỷ y hải môn lúc trước gặp phải lần đó biến cố, tuy rằng không có lần đó quỷ y hải môn truyền thừa đều thiếu chút nữa đoạn rất như vậy nghiêm trọng, nhưng là lại vẫn là ở quỷ y hải môn lịch đại gặp phải quá nguy hiểm bên trong, có thể nói là đối quỷ y hải môn thực lực thương tổn lớn nhất một lần, lần đó biến cố. Khởi nguyên với môn trung một vị trưởng lão đã biết quỷ yề môn lớn nhất bí mật, vì thế ở tích tụ thế lực lúc sau nhất cử phản loạn ra quỷ yề môn kia một lần, quỷ yề môn thậm chí ném môn trung phi thường quan trọng luyện đan thuật, luyện đan thuật. Tô Hoa thấp giọng lẩm bẩm nói lặp lại một bên, không cấm nhăn lại lông mày kia đan môn, ngươi lại như thế nào sẽ biết đan môn? Lâm Huyền Thanh cảm giác được rất là kinh ngạc, kinh ngạc mà nhìn phía Tô Hoa. Tô Hòa lời ít mà ý nhiều nói mấy câu, thuyết minh chính mình ở trở về phía trước, cũng chính là ngày hôm qua gặp được kia chuyện. Bất quá nàng vẫn là che giấu trong đó về chính mình đan dược kia một bộ phận, cũng đem hai bên khởi tranh chấp nguyên nhân, nói được tương đối mơ hồ, liền nói là nổi lên xung đột. Mà đan môn, chính là từ đối phương trong miệng tự xưng biết được. Một nửa thật một nửa giả, cũng không có gì bại lộ địa phương, Lâm Huyền Thanh tự nhiên không có phát giác cái gì không đúng. Hắn chỉ là cảm thán một câu, không nghĩ tới, hiện tại tứ môn thế nhưng lưu lạc như thế, nếu những người đó kêu hắn thiếu chủ, hắn hẳn là chính là đời kế tiếp đan môn môn chủ người thừa kế. Mà như vậy một cái người thừa kế, thế nhưng chỉ là như vậy tố chất, hừ, này hẳn là đã kêu làm báo ứng đi, vậy ông đập lưng ông. Nhắc tới lúc trước kia chuyện, liền tính đã là thật lâu xa sự tình, Lâm Huyền Thanh đều không có chân thật trải qua quá, nhưng là Lâm Huyền Thanh cái này. Tô Hoa sư phụ là đem Quỷ Yề Môn cho rằng chính mình suốt đời tín ngưỡng. Đối với Lâm Huyền Thanh tới nói, Quỷ Yề Môn là đủ để cho hắn trả giá hết thảy. Mà những người đó đối với Quỷ Yề Môn tới nói chính là không hơn không kém phàn đồ. Đối với Lâm Huyền Thanh tới nói, càng là đối hắn trong lòng nhất thần thánh tồn tại một loại khinh nhẫn. Cho nên từ Lâm Huyền Thanh đã biết về Quỷ Yề Môn lúc trước kia tràng lớn nhất biến cố cũng là đối Quỷ Yề Môn thương tổn lớn nhất biến cố sở tương quan hết thảy bí tân lúc sau trong lòng tự nhiên mà vậy liền hận thượng những cái đó phản đồ cũng chính là cái gọi là tứ môn. bất quá cái này tứ môn rốt cuộc là cái gì? Tô hòa nhịn không được hỏi. lâm huyền thanh hừ lạnh một tiếng. đương nhiên cái kia phản đồ trưởng lão mang theo quỷ y y hải môn hơn một nửa lực lượng phản loạn ra quỷ y y hải môn vốn dĩ thành lập một cái tân thế lực, ý đồ khai quật quỷ y y hải môn lớn nhất bí mật. bất quá sau lại những người đó cũng nổi lên khác nhau. Vì thế phân liệt thành bốn bộ phận lực lượng, cũng chính là tứ môn, cũng chính là y hề môn, đan môn, võ môn còn có dược môn. Bất quá bọn họ rốt cuộc vẫn là ôm đồng dạng mục đích, cho nên tứ môn tuy rằng nói là phân liệt thành bốn bộ phận, bất quá còn xem như một cái chính thể, trong đó y hề môn chính là tứ môn đứng đầu, tập tứ môn chi trường. Mà đan môn truyền thừa lúc trước từ quỷ y hề môn trộm đi luyện đan thuật, lánh đời rất sâu, hiếm khi lộ diện. Bất quá như thế lúc trước sự tình, từ ngươi phát sinh sự tình tới xem, đan môn cũng không có giống là lúc trước như vậy vẫn luôn lánh đời. Tô hỏa cong cong môi, có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Chẳng lẽ nàng muốn nói đan môn những cái đó nhị hóa chính là đuổi theo nàng đan dược tới. Trên thực tế bọn họ hẳn là vẫn là che giấu rất sâu. Xem ra, nay vẫn là muốn trở thành một cái không thể nói bí mật. Lâm Huyền Thanh cũng không có chú ý tới tô hỏa biểu tình. Mà là tiếp tục nói, còn có dược môn, là chuyên môn gieo trồng tiên dược linh thảo. Trên thế giới này rất nhiều tiệm trung dược tử đều là dược môn sản nghiệp. Cuối cùng một cái chính là võ môn, từ năm cái cổ võ thế gia tạo thành, Nam Quách, Đông Dương, Tây Lăng, Bắc Giã, Trung Ly. Trong đó lại lấy Trung Ly cầm đầu. Bắc Giã, Tô Hòa đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ một người, Bắc Giã Hàn. Lúc trước sư phụ ngươi gặp được người kia. Lâm Huyền Thanh gật gật đầu, kỳ thật ta vẫn luôn đều ở về tứ môn sự tình, võ môn Trung Bắc Giá Gia, nó người thừa kế chính là một cái gọi là Bắc Giá hàng người, ta cũng biết người này chạy đến giới giải trí đi đương, cái gì ca sĩ diễn viên cũng gặp qua hắn ảnh trụ, sau lại nhìn đến cái kia Bắc Hàn, tự nhiên cũng liền nhận ra tới hắn chính là Bắc Giá Hàn. Tô Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sư phụ mới có lúc trước như vậy một phen lời nói a hiện tại rất nhiều nghi vấn đảo đều nói rõ ràng chính là sư phụ cái kia quỷ y y hệ môn lớn nhất bí mật rốt cuộc là cái gì a lâm huyền thanh thở dài lúc trước ngươi thái sư phụ cùng ta nói hắn là nhất hy vọng bí mật này vĩnh viễn chìm ngẩn tốt nhất là vĩnh viễn đều không có người biết nói như vậy cũng liền không có như vậy nhiều tranh đoạt cùng huyết vũ tinh phong ngươi nghe vị kia cửu châu đỉnh người thủ hộ nga cũng chính là cái kia tự gia thôn thôn trưởng nói qua đi hiện nay, đã là mạt pháp thời đại. Lâm Huyền Thanh ánh mắt xa xưa, mà người tu chân, cũng chính là những cái đó trong tiểu thuyết mặt miêu tả người tu chân, kỳ thật là chân thật tồn tại quá. Trong lịch sử, Nga không, hẳn là những cái đó thần thoại chuyện xưa, cũng không phải không có bất luận cái gì căn cứ luận biên, nhưng cái đó ghi lại, đều là người tu chân chân chính tồn tại quá dấu vết, chẳng qua ở những cái đó thần thoại chuyện xưa chung, bị khuyết đại mà thôi. Tô Hòa kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, người tu chân, thế nhưng chân thật mà tồn tại quá ở trên đời này. Tô Hòa như thế nào sẽ không biết người tu chân, nàng kiếp trước nơi thiên giới, còn không phải là những cái đó người tu chân phi thăng lúc sau sở tồn tại quá thế giới sao? Sau lại đâu? Tô Hòa gấp không chờ nổi hỏi. Kỳ thật nàng nội vàng, không chỉ là bởi vì đây là quỷ y ghi môn sự tình, còn có nàng tò mò. Kỳ thật ở nàng trong lòng. Che giấu đến sâu nhất, kỳ thật là cái này người tu chân, là liên lụy đến Tô Hòa kiếp trước sở sinh tồn quá thế giới kia. Có lẽ, nàng có thể trở về. Tuy rằng Tô Hòa không biết nàng trở về ý nghĩa là cái gì, nhưng là kia dù sao cũng là nàng tồn tại quá ngàn vạn năm thậm chí vô số tuế nguyệt thế giới. Liền tính nàng không biết muốn hay không trở về, nhưng nàng vẫn là muốn truy tìm trước kia thế giới tung tích. Vốn dĩ nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào trở lại trước kia thế giới tự nhiên cũng liền không có nghĩ tới phương diện này sự tình, chính là hiện tại, Tô Hòa lại phát giác người tu chân. Tuy rằng không biết chính mình đấy lòng chỗ sâu nhất ý tưởng rốt cuộc là cái gì, nhưng là Tô Hòa hiện tại chỉ biết, chính mình muốn biết, muốn biết này đó thu đồ vật. Lâm Huyền Thanh cũng cho rằng Tô Hòa chỉ là cảm giác tò mò, cho nên mới sẽ như vậy vội vàng, cũng không có cảm thấy quá mức với kỳ quái. Ta từ ngươi thái sư phụ nơi đó biết, người tu chân thế lực, Hẳn là đã rời đi thế giới này, đại khái cũng là vì bọn họ rời đi, mới làm thế giới này linh khí như vậy loãng, cuối cùng đi vào mạt pháp thời đại, pháp thuật linh tinh, tự nhiên cũng chính là biến mất, trường sinh bất lão bất tử, cường hãn lực lượng, cũng tùy theo biến mất. Lâm Huyền Thanh thở dài, vốn dĩ những việc này, là chỉ có quỷ y đi hải môn môn chủ biết đến, nhưng là lúc trước cái kia trưởng lão không biết vì sao đã biết tin tức này lại nói quỷ Y Y Hải Môn bảo tồn còn sót lại tu chân bí tịch, lúc này mới nhắc lên phản loạn, muốn làm kia một thế hệ môn chủ đem tu chân bí tịch giao ra đây. Cho nên cũng là vì che giấu này đó sự tình tốt, lúc trước phát sinh những cái đó sự tình, mới không có bất luận cái gì ghi lại a. Tô Hỏa thần sắc phức tạp, cũng không biết là vì cái gì. Quỷ Y Y Hải Môn biên cố, vẫn là nói, người tu chân rời đi, nàng trở về thế giới kia hy vọng Tô Hòa chính mình cũng không biết, nàng hiện tại chỉ cảm thấy, chính mình hiện tại tâm tình, thật sự là phi thường phức tạp. Như vậy bọn họ cuối cùng thành công không có A. Tô Hòa sửa sang lại một chút chính mình đáy lòng ý tưởng, thần sắc như thường hỏi. Lâm Huyền Thanh lắc đầu, tự nhiên là không có, bọn họ không có được đến bất luận cái gì tu chân bí tịch. Nói cách khác, hiện tại trên thế giới liền không biết xuất hiện nhiều ít người tu chân. kia quỷ Y Y Môn thật sự có người tu chân bí tịch sao? Cái này ta cũng không biết, ít nhất ta là không có gặp qua, mà quỷ y môn sở bảo tồn vài thứ kia, ta đều là gặp qua, trong đó, cũng không có cái gì người tu chân bí tịch, có lẽ kia chỉ là lúc trước cái kia trưởng lão bịa đặt ra tới. Kia bọn họ lại vì cái gì muốn tìm được cửu châu đỉnh đâu. Có một cái cách nói, là cửu châu đỉnh gom đủ nói, liền có thể mở ra một thế giới khác đại môn, thế giới này đại môn. Hẳn là chính là lúc trước những cái đó người tu chân rời đi đi trước thế giới kia, ở thế giới kia bên trong, bọn họ sẽ truy tìm đến trường sinh bất lao bất tử bí mật, đương nhiên bao gồm cường hãn lực lượng. Nói tới đây, Lâm Huyền Thanh nhịn không được châm trọc cười, nhân loại đều là vô cùng vô tận, mỗi người đều có gia tâm, bọn họ có ý nghĩ như vậy, tự nhiên cũng không kỳ quái. Tô Hòa không nói gì, lại là giật mình. Hai chín hai gánh nặng, nếu gom đủ chín đỉnh nói, có thể mở ra đi thông các thế giới khác đại môn. Thế giới này, có phải hay không chính là kia cái gọi là tu chân thế giới đâu. Dư thừa linh khí, nếu Tô hỏa muốn tu luyện nói, nhất cử phi thăng cũng không phải không có khả năng. Nếu nói vậy, nàng liền có thể trở lại nàng trước kia thế giới. Nàng ở thế giới kia không phải không có bằng hữu vẫn là một thân cây thời điểm, dựng dục ở nàng bên cạnh tứ phương thần thú, còn có ngày đó hỏa thành thành chủ, minh tông trưởng lão con có nàng đến bây giờ đều rõ ràng chính mình là vì sao rời đi thế giới kia tô hỏa trong lòng phi thường rõ ràng chính mình rời đi thế giới kia nguyên nhân tuyệt đối sẽ không chỉ là một hồi xuyên qua đơn giản như vậy lúc sau lâm huyền thanh còn linh tinh vụn vật mà nói một ít đồ vật kia một hồi làm quỷ y y môn cực kỳ bi ai biến cố quỷ y y môn bởi vì kia chàng biến cố bị mất chấn môn chi vật thanh liên thậm chí liền lúc trước cùng vũ hoàng quốc định bảo hộ cửu châu trí cũng bị mất quỷ y hải môn tự thân truyền thừa cũng sói mòn đi ra ngoài thậm chí còn vứt bỏ như thế chi quan trọng luyện ngang thuật. kia một hồi biến cố đối quỷ y hải môn thương tổn thẳng đến nhiều năm như vậy sau cũng không có hoàn toàn tiêu trừ ngay cả lâm huyền thanh cũng cảm thấy vạn hạnh chính là vận mệnh chú định chấn môn chi vật thanh liên về tới tô hòa bên người cũng về tới quỷ y hải môn bên trong chính là kia buồn cửu châu trí cũng không ý chung đi tới Tô Hỏa trên tay, cứ việc nó hiện tại đã bị người chống đi, nhưng cũng xem như có manh mối có phải hay không. Đúng rồi sư phụ, cái này Thanh Liên rốt cuộc là vì cái gì trở thành chấn môn chi vật đâu? Tô Hỏa tò mò hỏi, nhìn đến kia đoá ở bọn họ thầy trò hai người nói chuyện trong lúc, cũng là lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, tản ra ôn hòa quang mang nhàn nhạt thanh liên. Lâm Huyền Thanh cũng theo Tô Hỏa ánh mắt nhìn Thanh Liên liếc mắt một cái. Sau đó rối tay một chảo, kia thanh liên liền quang mang hơi lué, lại hóa thành một quả nhẫn, lẳng lặng mà nằm ở lâm huyền thanh trong tay. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, về thanh liên lực lượng, là quỷ y hề môn đại bí mật, cũng là lịch đại môn chủ khẩu khẩu tương truyền. Hẳn là mô vị môn chủ không có nói rõ ràng, dù sao ngươi thái sư phụ cũng là không biết. Lâm huyền thanh nhìn trong tay kia cái thanh liên hóa thành nhẫn, nói, bất quá có thể xác nhận chính là... Cái này thanh liên hóa thành nhẫn, tuyệt đối là quỷ y lì môn môn chủ tín vật. Ta nghe ngươi Thái Sư Phụ nói qua, mặc kệ cái này nhẫn có chỗ lợi gì, cái này nhẫn, đều là mỗi vị môn chủ có được quá. Chỉ cần tiền nhiệm môn chủ từ nhiệm, đời kế tiếp môn chủ, liền hẳn là tiếp nhận cái này thanh liên nhẫn, tùy thời không lưu ý. Có thể nói, nó là quỷ y lì môn môn chủ tín vật. Lúc trước bị mất nó, làm nó dừng ở tứ môn trong tay. Không thể nghi ngờ là làm quỷ y hải môn hung hăng bị vả mặt. Lâm Huyền Thanh nói, cười khẽ một tiếng, rồi lại nhịn không được thở dài, đó là đối quỷ y hải môn lớn nhất vũ nhục, may mắn, hiện tại lại về tới ngươi trên tay. Nói tới đây, Lâm Huyền Thanh dừng một chút, trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn về phía Tô Hòa, đem kia chiếc nhẫn, trịnh trọng mà phóng tới Tô Hòa trong tay. Tô Hòa, hiện tại, chiếc nhẫn này, hẳn là thuộc về ngươi, ngươi sẽ là nó chủ nhân. Này thanh liên nhẫn, chỉ có quỷ y đi hài môn lịch đại môn chủ mới có thể đủ mang lên, cho nên ở những người đó trong tay, nó chỉ là một quả hạt châu. Tô Hòa, ngươi muốn gánh vác khởi quỷ y đi hài môn gánh nặng. Sư phụ biết này phân trọng trách thực trầm trọng, nhưng là ta còn là hy vọng, ngươi có thể gánh vác khởi nó, dẫn dắt quỷ y đi hài môn, một lần nữa đi hướng đỉnh. Ta tin tưởng, ngươi chính là kia sẽ ở quỷ y đi hài môn bị thua hết sức. Mang lên quỷ y thì hãy môn quay về hương thịnh cái kia mệnh định chi nhân. Lâm Huyền Thanh một câu một câu nói ra những lời này thời điểm, kia ánh mắt chi kiên định, bên trong bao vây lấy cuồng nhiệt tín ngưỡng, làm tô hỏa rất lâu sau đó lúc sau, cũng đều không có quên. Tuy rằng nàng cảm thấy trên vai lại trầm trọng vài phần, nhưng là nàng cũng không có kháng cự. Từ nàng ở kia kế nhiệm đại hội thượng, tiếp nhận vị trí này bắt đầu, nàng nên lưng đeo khởi này hết thảy. Tài phú, quyền lực địa vị danh vọng nhân mạch quỷ y, y hệ môn cho nàng mang đến rất nhiều, đồng dạng nàng cũng muốn dùng hết có khả năng bảo hộ quỷ y, y hệ môn. đây là nàng tô hỏa đã từng hỗn độn linh thụ dùng nàng danh nghĩa thay mà cần thiết làm được sự tình. nói xong quỷ y, y hệ môn lúc trước những cái đó sự tình lúc sau lâm huyền thanh thoạt nhìn cũng thực mọi mệnh kỳ thật hắn hiện tại thân thể cường hãn theo lý mà nói không nên có bất luận cái gì mỏi mệt không thoải mái cảm giác. Nhưng là, loại này mỏi mệt lại không phải đến từ chính thân thể, mà là tâm linh. Giờ này khắc này, Lâm Huyền Thanh thật sự có một loại, chính mình trên vai trọng trách, đã giao thác đi ra ngoài cảm giác, mà Tô Hòa, chính là hắn người nối nghiệp. Nay giao phó, làm hắn cả người một nhẹ, tuy rằng hắn còn phải làm Tô Hòa sau lưng người kia, nhưng chính yếu sự tình, hắn đã quyết định phải tin tưởng Tô Hòa. Chân chính buông tay làm nàng đi làm. Bất quá, cũng là vì như vậy, hắn mới có thể cảm giác được như thế mỏi mệt. Đây là hắn từ có ký ức, trở thành hắn sư phụ duy nhất đệ tử, trở thành quỷ y đi hải môn chủ mạch người thừa kế, trở thành quỷ y đi hải môn môn chủ điều động nội bộ người thừa kế, liền vì này phân đấu, vì này nỗ lực sự tình. Hắn cả đời này, tương đối với những người khác tới nói, là như thế dài lâu. Thượng trăm năm thời gian, hắn không có thân nhân, Chỉ có sư phụ, hắn không có ái nhân, chỉ có quỷ y môn. Hắn vì quỷ y môn, trả giá hết thảy, mà hiện tại, hắn lại muốn buông xuống. Này có lẽ là một loại giải thoát, nhưng cũng là, một loại mất mát. Tô Hòa nhìn đến sư phụ biểu tình, cũng đại khái biết nàng ý tưởng, bất quá nàng còn cong ngôi, nhẹ nhàng cười, lại không có đối lâm huyền thanh nói cái gì, mà là lẳng lặng mà rời đi. la hẳn lá lưu sư phụ chính mình hảo hảo ngắm lại. Người khác ngược lại khó mà nói cái gì. Đi ra viện môn phía trước, Tô Hòa quay đầu lại đi nhìn sư phụ liếc mắt một cái, dưới ánh mặt trời, kia tóc trắng xóa lao nhân, ăn mặc một thân đơn giản quần áo, ngồi ở ghế mây thượng, khiếp mắt, trên mặt biểu tình, đều ở kia sán lạn dương quang hạ mơ hồ. Chờ đến chuyện này sau khi xong, Tô Hòa thật sự hy vọng, sư phụ có thể trở thành kia nhàn vân giã hạc nhân vật, không hỏi tục vật, du sơn ngoan thủy, siêu nhiên thế ngoại cũng không vì bất luận cái gì sự tình phiền não mà quỷ yề môn cái này trầm trọng gông xiềng nàng đem vì sư phụ thân thủ gỡ xuống nhưng là nàng lại sẽ không mang ở chính mình trên người mà là từ nàng tới đánh vỡ lúc trước kia chàng biến cố mang đến hết thể mặt trái ảnh hưởng nàng đều phải thay đổi sau đó dẫn dắt quỷ yề môn đi hướng cái kia cường thịnh cười cười tô hỏa xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến nàng tựa hồ đã quyết định Rời đi, vẫn là lưu lại. Không biết từ khi nào, nơi này, thế giới này, mới trở thành nàng đấy lòng chân chính ra. Kia thiên giới thật là cường đại không giả, mà nàng càng là trong đó người xuất sắc, ở giữa kỳ diệu căn bản là không phải thế giới này có thể bằng được. Nhưng là, thế giới này, lại cũng có cái kia mọi người, sở hữu cường giả đều vì này hướng tới mà phân đấu thế giới, sở không có đủ vận. Ở thiên giới chung... Đại gia tuy nói là bằng hữu, nhưng bằng hữu, lại cũng chỉ là mặt ngoài bằng hữu, chạm đến đến ích lợi, bọn họ vẫn là sẽ đem người vứt bỏ. Đại khái trừ bỏ lúc trước ở bên người nàng dự dục trưởng thành, cùng với nàng mấy vạn năm thời gian kia tứ phương thần thú, chỉ sợ không có người, là chân chính vì nàng hảo, đem nàng trở thành thiệt tình bằng hữu đi. Tô hỏa chính mình trong lòng phi thường rõ ràng, cho nên nàng mới cảm thấy như vậy nhật tử như nước sôi để nguội, đạm nhiên vô vị. Thế giới kia, liền tính là huyết thống thân tình, cũng không thể trở thành gắn bó hai bên quan hệ xích sát, phụ tử phản bội, tay chân tương tàn, chuyện như vậy, phát sinh đến quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng thế giới này có lẽ có chuyện như vậy, nhưng là tô hòa bên người, lại có thiệt tình vì nàng trả giá, ái nàng, hơn nữa nàng cũng ái mọi người. Nàng liên tiếp rời đi. Chính là đơn giản như vậy. Dọc theo đường đi như vậy nghĩ, tô hòa trong lòng cũng là suy nghĩ muôn vàn. Chờ đến nàng trở lại phòng thời điểm, hết thể lại đều đã quyết định hảo. Nàng là sẽ không lại đi trở về. Tô Hòa nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay, thấp mắt thấy hướng trong tay kia chiếc nhẫn, nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, trong lòng, cũng càng thêm kiên định lên. Đông! Đông! Tô Hòa đột nhiên cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đầu cũng là từng đợt tròn váng. Đây là làm sao vậy? Tô Hòa nghi hoặc mà ngẩng đầu. Nhưng là cái loại cảm giác này lại vẫn cứ không có một chút giảm bớt. Trong phòng trừ bỏ tô hòa chính mình không có người khác, cho nên lúc này tự nhiên cũng không có người tới trợ giúp nàng. Tô hòa chỉ có thể chịu đựng kia sợi tròn váng, còn có một loại từ trong xương cốt mặt phát ra dết lạnh, chậm rãi đứng dậy, sau đó chậm rãi hướng tới trên giường từng bước một mà dịch chuyển qua đi. Vài bước lộ liền có thể đi đến khoảng cách, hôm nay ở nàng xem ra, là như thế dài lâu. Đây là Tô Hòa đi vào thế giới này lúc sau, không còn có cảm nhận được cảm giác. Một loại yếu ớt. Tô Hòa cắn môi dưới, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen bệnh trạng càng ngày càng rõ ràng. Nàng cắn răng, dưới chân phát lực, mới dùng sức ngã xuống trên giường. Nằm ở trên giường lúc sau, này bệnh trạng quả nhiên giảm bớt, bất quá lại có thứ gì, từ chỗ sâu trong óc, nga, không, hẳn là từ nàng đan điền kia cây lẳng lặng trưởng thành hỗn độn linh thụ bên trong. Xuất hiện ra tới, hóa thành một đám hình ảnh, một màn một màn mà ở nàng trước mắt lướt qua. Đó là cái gì? Tô Hỏa hoảng hốt, nhìn những cái đó phủ đầy bụi ở nơi sâu thẳm trong ký ức hình ảnh, tâm lại là một chút một chút mà chầm đi xuống. Nàng rốt cuộc hồi tưởng lên, chính mình là như thế nào rời đi thế giới này? Chính mình bị người đánh đến hồn phi rách nát, chỉ còn một chút chân linh, cắt qua hư không, đi tới thế giới này. Ma cung nàng là địch người không phải người khác, chính là nàng xem đến thân nhất kia tứ phương thần thú. Tô Hòa thậm chí còn nhớ rõ, kia tứ phương thần thú ở bên người nàng dựng dục thời điểm, chính mình kích động mà lại không thể không kiểm chế vui sướng mà chờ đợi tâm tình. Đó là nàng cô độc tịch mịch sinh mệnh bên trong, lần đầu tiên xuất hiện mặt khác sinh mệnh. Dựng dục thành công tứ phương thần thú, ở nàng bên người mở to mắt, sau đó đối nàng biểu hiện ra mười phần thân mật, này phân thân mật, Liên tính là cuối cùng tứ phương thần thú phân biệt rời đi vì chấn thủ thiên giới mà không thể không rời xa chính mình cũng không có thay đổi mà tới rồi cuối cùng chúng nó lại vì truyền thuyết có thể từ hỗn độn linh thụ mặt trên được đến hỗn độn lực lượng sau đó trở thành chân chính trí cường trí tôn cái này hư vô mở miệng cách nói liên hợp lại giết chính mình kỳ thật nàng có thể giết bọn họ nàng đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới chính là nàng không có chỉ là vì lúc trước bọn họ mở to mắt khi Tiêu Chí Thiện trí thuần ánh mắt ha ha ha, Tô Hoa đột nhiên cười ha ha, nàng nâng lên cánh tay ngăn trở đôi mắt, một gạt lệ thủy lại từ khoe mắt trượt xuống biến mất phất gian 293 Phương Hiểu, lúc sau Tô Hoa cả ngày đều không có ra cửa mà là đại ở trong phòng, liền tính là Tô Hoàng tới kêu nàng, nàng cũng không có một chút phản ứng, làm Tô Hoàng đứng tới quấy giày nàng. Nàng thậm chí cả ngày đều không có ăn cơm. Bởi vì Tô Hòa cố ý giản dò, cho nên Tô Hoàng cũng không có đem chuyện này nói cho cấp lâm huyền thành. trong viện rất nhiều người cũng đều không biết. Tô Hòa một ngày không có ra cửa chuyện này, cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng. Đặc biệt là, nàng ngày hôm sau sáng sớm liền ra tới, biểu tình thượng không có bất luận cái gì không đúng, Tô hoàng nhìn nàng hồi lâu, cũng không có phát hiện đến một chút không thích hợp. Tô Hòa ăn cơm sáng. Liền nói muốn đi ra ngoài, thời gian dài như vậy không có cùng lưu đại lưu nhược tinh gặp mặt, các nàng cũng đều là đem nàng cấp niệm đã chết. Tô Hoàng trong lòng tuy rằng phi thường to mò, nhưng vẫn là không hỏi xuất khẩu, nàng cái này tính tình cũng rất khó gợi lên cái gì bắt quái, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Tô Hoàng cảm thấy phi thường bình tĩnh, kỳ thật cũng không phải trang, mà là chân chính trong lòng đều là phi thường bình tĩnh. Ngày hôm qua sự tình, nàng dối giám cũng đã vượt qua. Dù sao bọn họ đối nàng không có vẫn giữ lại làm gì tình nghĩa, có thể vì như vậy một cái hư vô mờ mịt cách nói, liền quyết định hủy diệt nhiều năm như vậy giao tình, Tô Hỏa cũng không có gì hảo lưu luyến, chính mình lại thương tâm, bọn họ cũng không biết, lại có ích lợi gì đâu. Hơn nữa thương tâm rốt cuộc vẫn là chính mình, tự nhiên cũng liền không có tất yếu. Phương diện này tương thông, Tô Hỏa cũng liền cảm thấy không sao cả, thanh thản ổn định mà ngủ một đêm. Ngày hôm sau tự nhiên liền thần thanh khí sảng mà đi ra ngoài phó ước. Kiếp trước sự tình, liền như thế tan thành mây khói, Tô Hỏa cũng không có gì tâm tư đi trở về, liền tính là tìm đám kia người tính sổ. Từ trước đến nay kia mấy người hiện tại hẳn là cũng không hảo quá đi, bọn họ thật sự cho rằng, hỗn độn linh thụ ở thiên giới cũng chỉ là một cái bài trí sao? Kia vô tận không gian trung táo bạo linh khí, cũng là đều dựa vào nàng tới chân áp. Hơn nữa Nàng rời đi thế giới kia thời điểm, thân thể cũng đều là mai một, tự nhiên sẽ không để lại cho bọn họ cái gì chỗ tốt.